dưới chân chân phải hốn éo bạo quần quận khí kỉnh từ hắn rơi chân g ỡ ra như như lôi đỉnh nổ tung phạm vi hai ba mươi trượng đại địa vỡ ra như vực sâu khe rãnh giống như giống như mạng nhện khuyết tán ra vê a n g vê a n g a địa c h ấ n nhanh cứu người đại đường bên ngoài v i ệ t lạc sụp đổ năm sáu t ò a nhất thời truyền đến mấy trăm âm thanh phủ thiên sách nội nhân viên tiếng kêu thảm thiết đều bị trôn ở mặt chính nhất thời bùi mù ngập trời thổ sóng d ơ thẳng lên trời mà lên phủ thiên sách ngũ đại cự đầu cái này trong lúc nhất thời tất cả đều trong lòng phát l ệ n h không dám tin nhìn xem dưới đường phế tích chỗ người thiếu niên kia ảnh tay không tiếp được pháp tướng một thương ngươi đến tột cùng là người phương nào xâm nhập phủ thiên sách muốn làm gì sử kiếm tinh nhất thời quát lớn mà ra phía sau pháp tướng dần dần hiện hiện một thanh hoàng kim thiên kiếm lóe ra hảo quang ngóng ánh muốn nháy mắt ra khỏi vỏ dưới đường thiếu niên nhàn nhạt một câu cất bước tiến lên tại hạ lý thông thiên lý thông thiên thiên hạ đao minh mới đao khôi thinh linh năm người đồng thời trong đầu tránh về vừa rồi lý thông thiên tiếp tục bọn hắn n g ư ơ i làm sao lại biết là tiên nhân vì đại x o á i đưa tin n g ư ơ i đến ta phủ thiên sách đến tột cùng nghị ý đổi như thế nào sử kiếm tinh bạo giống một tiếng đã nội tâm nghĩ đến một chút không ổn tình huống cũng không dám tin tưởng đây là sự thực cũng liền tại cùng lúc đó phủ thiên sách thiên sách các tướng sĩ tất cả đều bị kinh động trong những người này không thiếu cao thủ nháy mắt liền minh bạch là có nhân vật lợi hại to gan lớn mật d á m vào xâm p h ụ thiên sách giết có người xâm l ớ n gan lớn trùng trời người tại đại đường thoáng chốc có lơi mác áo giáp thanh âm liền khối mà lên tựa hộ như sấm xét hướng nơi này ép đi qua chương hai trăm chín mươi ba những nơi đi qua hôi phi yên diệt đạp đạp đạp đạp liên miên lôi đỉnh tiếng trà đạp khôi giáp tâm và chạm t o rõ làm bác đường giám sát giang hồ cường đại nhất bạo lực cơ quan thiên sách các binh tướng tố chất không cần nói nhiều trong phủ đại đường động tĩnh lớn như vậy lập tức để trong phủ gần ngàn tên thiên sách binh tướng cấp tốc tập kết tất cả đều chạy nơi này mà tới mặc dù phủ thiên sách rất lớn nhưng là những thứ này từ trong phủ trong doanh giết ra đến tướng sĩ lại là có thứ tự thúc đẩy một cái trước mắt liền đã có một cái bách nhân đội xuất hiện tại đại đường bên ngoài h á c giáp s â m nghiêm tất cả đều hướng phía bên này đánh tới sử kiếm tinh lại là biến sắc lập tức hét lớn không thể hành động thiếu suy nghĩ chờ toàn quân tập kết lại vây rết mặc dù trước tiên liền chạy tới bách nhân đội nhưng là đối với một vị pháp tướng đỉnh phong tồn tại tới nói cơ hồ là không uổng phí bao nhiêu khí lực liền có thể diện sắt trăm người là lấy giờ khắp này phủ thiên sách năm vị cự đầu lúc này trước hết rết mà lên muốn ngăn chặn cái này cường đại đao khôi sau đó chờ hơn ngàn thiên sách tướng sĩ tất cả đều vây quanh lấy huyết khí vượt trên đến đồng thời mượn quốc vận gọn người này khí số Cổ. không khí sinh rung động như thoát ra năm đầu d a o long năm thân ảnh tất cả đều d i ế t ra lấy sử kiếm tinh cầm đầu phía sau pháp tướng đã sáng trói phát quang hóa thân hoàng kim thiên kiếm người tại trong kiếm gào thét mà đến kiếm âm v ù vù tạo nên nước sơn mặt bát phương g ậ n sóng ông lục thanh bình đứng chắp tay ánh mắt bên trong lại là một mảnh hờ hững trên thân thanh quang quanh quẩn mà sau não sao hiện hiện d a o long chi ngâm sướng keng một thanh vài chục trượng lớn nhỏ màu vàng dao long c á i kéo từ đỉnh đầu hắn xuất hiện kim d a o tiễn một cắt mà xuống pháp tướng đỉnh phong pháp bảo kinh khủng sát phạt lực lượng hơn tháng ôn dưỡng nó lại lần nữa khôi phục lại toàn thịnh tựa hồ có thể đem sông lớn một cắt mà đứt hai đạo ánh sáng vàng giao nhau mà xuống không được sử kiếm tinh lúc này trong lòng run rẩy cảm thấy đáng sợ nguy cơ cót k ế t cũng đã thì đã trễ bên ngoài cơ thể pháp tướng phát ra rợn người giòn vàng sau đó đông nhiên nổ tung một cái kéo phía dưới h ắ n pháp tướng liền bị chạm phá pháp tướng lực lượng nhất thời biến mất chỉ còn lại có thần thông giống sử kiếm tinh một trưởng v ỗ gia có lôi đ ỉ n h thần mang lấp lánh vô cùng kinh khủng muốn tiếp theo chém giết lục thanh bình lục thanh bình thân thể lại càng nhanh bất động như núi đ ộ n g dường như sấm sét m á n h liệt hắn đi sau tiến lên trong tay một cây đao trống rông xuất hiện hướng về phía trước lao đi suy kéo m à n g lớn không khí bị cắt đứt thành hai nửa trên đao lấp l o a hát mang còn có một cỗ có thể để cho chư thiên run d ậ y vô cùng khí tức c h ủ tiên pháp tướng thần thông hiển hóa trên đao suy kéo huyết quang văng khắp nơi giống tay của ta ánh đao xét qua bắc đường mạch châu phủ thiên sách thống lĩnh sử kiếm tình nhất thời cánh tay từ lòng bàn tay bị cắt mở một nửa hắn thân thể ngã quỵ máu tươi cồn u vung hô hô lục thanh bình trong mắt hung quang bùng lên đao nhanh, nhanh như lôi đỉnh tiếp theo một đao nữa về cướp một đao kia trực tiếp b ổ về phía sử kiếm tinh cái cổ keng ánh lửa văng khắp nơi có tiếng thứ hai pháp tướng giòn nứt tiếng văng lên là bị một cái bàn tay lớn màu đỏ ngăn trở mạch châu phủ thiên sách đệ nhất cao thủ công dương sát trên người hắn một đầu màu lửa đỏ ma chim phát ra kinh thiên cao vút tiếng k ê ơ ông trận trận sóng âm để hư không sinh rung động quét về phía lục thanh bình công dương sát giao thủ lục thanh bình chiêu thứ nhất ở giữa tâm phát l ệ n h rút rẩy cái này kinh khủng một đao chính là thiên hạ đ à o khôi thực lực đều nói hắn tại thiên đao cốc bên ngoài cùng phật duyên lấy pháp tướng quyết đấu một đao chạm phá phật đà o pháp tướng cùng cảnh không người có thể địch chân chính giao thủ về sau rốt cục cảm thấy câu nói này nửa điểm không giả công dương sắt trong lòng phát cuồng nhưng mặc kệ như thế nào d á m độc thân g i ế t vào phủ thiên sách đều là ngập trời c u ầ n mật ken ken ken hắn cùng mặt khác ba vị cao thủ đồng thời g i ế t tới huyết khí cùng pháp lực tất cả đều hành tạc tại lục thanh bình trên thân lúc này được cứu một mạng đại thống lĩnh sử kiếm tinh lại từ tử vong biên giới lấy lại tinh thần nhận ra vừa rồi món kia pháp tướng bảo v ậ kim giao tiễn ngươi là lục thanh bình trong lòng hắn cùng rung động lúc này đã minh bạch cái gì lớn tiếng gào thét sau đó lục thanh bình trong mắt tàn khốc lói lên như một tôn cái thế ma đầu đấm ra một q u y ề n hô hô hô ở trên người hắn pháp tướng đỉnh phong pháp lực cùng đại tông sư huyết khí đồng thời bạo dũng đồng tu hai con đường vô địch tư thái đã hiện ra mấy phần đạo tổ pháp tướng ra thân pháp lực vốn là ngang ép đương thời lại tăng thêm nhục thân thể phách huyết khí thân hôn pháp lực cùng thể phách huyết khí ẩn ẩn có dung hợp chi ý chỉ là khiếm khuyết một bộ phận dẫn đến không thể quan tiền một nếu không cho người ta cảm giác như ba loại lực dung hợp đem có thể đản sinh ra một cỗ c h â n áp trên trời dưới đất lực lượng nhưng riêng là cái này xanh đỏ nhị sắc hòa lẫn lực lượng ở trên người hắn phồng lên cũng đã quét ngang pháp tướng cùng cảnh thiếu niên bóp q u y ề n ấn đánh ra một kích phía trước và anh h ò a thân pháp tướng của công dương sắt cùng ba cái viện chủ cái thế quyền pháp hội tụ lực lượng tại trước mặt nổ tung phạm vi thiên địa linh khí tại một quyền này đều bị đánh sập hãm lục thanh bình bước nhanh hướng về phía trước dưới chân đại địa nương theo lấy bước chân hắn dẫm đạp phát ra lôi c h â n tiếng vang hắn thân thể phi tốc tới gần mấy người vừa mới nhận ra lục thanh bình thân phận sử kiếm tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đôi xương cụt hàn ý liền nháy mắt chui lên não kia là thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hắn bàn tay lớn cầm ra Giống. i Sử k ế một tinh kết còn nghĩ phản kháng,、kết、quả m tiếng r n này g lột, n n thê a trong mắt i n lương n đỉnh núi đè xuống. tựa tòa hồ g Cho i ta một cố liền xem như thiên long cũng trốn không thoát dưới lòng bàn tay hương vị. Xoẹt xẹt. Một tiếng thê lương thê rú thảm mạch châu phủ thiên sách thống lĩnh sử kiếm t i n h trực tiếp bị lục thanh bình bắt lấy cánh tay cùng đầu lâu sẽ thành hai nửa hắn này đến căn bản không có lại che giấu mình bản thân quyền pháp tu vi phước thương long năm ngón tay phía dưới tay xé một vị pháp tướng đ ỉ n h phong thống lĩnh công dương sát cùng mấy người khác tất cả đều trong mắt đỏ bừng lục thanh bình ngươi ngươi chính là thiên hạ đa khôi đây là ngươi phụ tử hai người âm mưu nhưng chỉ bằng ngươi một người tiềm ẩn tiến đến cho dù toàn giết ta phủ thiên sách đại nhân thành mạch châu vạn quân phía dưới ngươi một cái thần thông pháp tướng căn bản đi ra không được giang sơn quốc vận phía dưới ngươi một người xâm nhập nước ta còn dám làm càn mấy vị viện trưởng phát ra bạo giống không muốn sống giết được đến mặc dù bọn hắn biết mình khoảng cách lục thanh bình ở giữa t r ê n l ệ n h đã trong nháy mắt này mấy lần giao thủ ở giữa phán cao thấp t r ê n l ệ n h khó mà tính toán rõ ràng nhưng là liền xem như tiên nhân cũng không thể nghịch đại thế cho nên mới có lục khởi mượn nhờ đại thế một quyền đánh tan tử dương tiên nhân ba mươi năm khí số sự tình võ đạo trí cảnh cùng nguyên thần chân nhân càng là có bị đại quân khí thế áp chế khí số pháp lực trùng điệp cắn tay cuối cùng bị biển người bao phủ chiến tích đây đều là bọn họ lục gia gần nhất đã qua một năm làm sự tình chỉ cần cái này mạch châu mục cấp tốc điều đại quân mà đến cái này một người mạnh hơn cũng phải bị đại quân cùng bắc đường quốc vận đẻ chết lục thanh bình x à i bước mà ra pháp tướng bên trong pháp lực bóp quyền ấn sạch sành xanh đánh ra cười nhạt một tiếng xâm nhập ngươi nước các ngươi coi là cái này mạch châu còn tính là các ngươi bắc đường châu quận sao nếu không phải bắc đường c h i quận nào có bắc đường quốc vận chân ta cái này một câu rơi xuống quyền ấn mênh mông c u ầ n c u ộ n oanh ra đánh nổ trước mặt bốn người pháp lực cùng chân khí đại ma kiếp phía dưới nơi này vạn vật cùng linh khí đều muốn tàn lụi quả thực như là tận thế hàng lâm đáng sợ đến cực hạn quyền ấn đánh tan pháp lực huyết khí lục thanh bình quyền không rời tay c h ầ m vai rơi khuỷu tay liên tục tiến lên oanh tạc đánh ra tuyệt thế giết chóc vô tận sát lực như gió mạnh như lôi đ ỉ n h mãnh liệt tất cả đều nện ở bốn người trên thân vênh vênh vênh không cái gì quên ấn nện ở công dương sắt trên thân hắn lồng ngực trực tiếp nổ tung nhục thân bị đánh nát tan h ồ n bọc lấy pháp tướng giờ khắc này lại rõ ràng nghe được thành nội bỗng nhiên bạo khởi kinh thiên tiếng la g i ế t đao minh ba nghìn đao khách tất cả đều nghe người chỉ huy tại công chiếm ta thành mặt châu công dương sắt phát ra tê tâm liệt phế d í t lên nhưng mà hắn thần hồn thị giác bên trong lại xuất hiện một cái quả đấm to lớn hoa văn rõ ràng như trời sập đập tới vê anh pháp tướng bạo tạc một quên này dưới pháp tướng nổ tung hóa thành mưa ánh sáng công dương sát thần hồn tương nước văng khắp nơi d i ệ t sát hắn một quyền cho hắn đáp án lục thanh bình tuần tự đánh giết bản châu phủ thiên sách hai đại pháp tướng cao thủ một thân lại không nôn u máu như cũ áo trắng vô trần thanh mạch châu đang bị đao minh đao khách công chiếm thanh nội tại đại chiến phủ thiên sách bên trong có kinh thiên tin tức từ bên ngoài báo cáo tiến đến nhưng mà làm còn lại ba vị thiên sách cự đầu tình báo viện trưởng trương ôn quân cơ viện trưởng trần ngũ k i ự u giám sát viện g i ả i kiểu thái nghe thấy tin tức này thời điểm đồng thời trước mắt thêm ra ba đạo ánh quyền ánh quyền mênh mông c u ồ n c u ộ n trắng l o á n như tuyết trải thành một đầu đại đạo quán thông vũ nội nó giống như có thể dung chúng sinh tại trên đó hành tẩu an hưởng thái bình chúng sinh tại trên đó sao mà trọng lượng đại đạo c u ồ n c u ộ n m à qua bốn phương tám hướng linh khí b ư ớ c lên l a n nổ vì đó nhường đường ba người thân thể trực tiếp bị nghiền ép băng liệt thành thịt nát thiếu niên thu quyền t ngoài viện lúc này đã tụ tập hơn năm trăm h thiên sách tướng sĩ giờ khắc này tất cả đều đang lùi lại l ệ n h cả tim ánh mắt đều tại tròn váng bất quá chén trà nhỏ thời gian bản châu phủ thiên sách ngũ đại cự đầu bao quát thống lĩnh cùng tứ đại viện trưởng tất cả đều bị thiếu niên này đánh nổ thân thể lúc này lục thanh bình xoay người lại sắc mặt bình tĩnh dậm chân hướng về hơn năm trăm binh tướng mà đi Và anh, k h ô n cùng k h í thế áp bách tới năm trăm ngày sách binh tướng chân đang đánh chiến lại là càng nhiều con mắt đỏ thẫm không lưng đi xuống như như dã thú gầm nhẹ trường thương hộ ta đại đường hồn giết từ chiến ầm ầm ù ù năm trăm binh tướng cùng nhau tiến lên như lít nha lít nhít thủy triều nhưng mà lại là một cái thế tử đại sát tứ phương cục diện ánh quyền ánh kiếm ánh đao pháp tướng hán côn lôn phước thương long thương thiên tại thượng đại ma kiev ẩm ẩm ẩm liền khối kinh thiên động địa nổ vang đại sát tứ phương người thiếu niên ảnh c u ồ n c u ộ n mà bay hắt giáp tàn thi tay cụt đại đ ị a tại sụp đổ phủ thiên sách tại ẩm ẩm đổ nát một quên một đao một kiếm cái thế thần uy đánh nổ nơi này phòng ốc cung điện núi thây huyết hải từ thiếu niên dưới chân sinh ra đương thời con tử phủ thiên sách lúc đi ra bản châu phủ thiên sách mấy trăm tòa đài cao kiến trúc ban công đình điện hơn ngàn cao thủ bình tướng tất cả đều hôi phi yên diệt mà khi đồng thời ba nghìn đao khách ở trong thành bắt đầu công hãm thành trì chiếm lĩnh mạch châu phủ thời điểm giờ khắc này diêm phủ khí vận quần quận mà động thanh trừ loạn không n ớt tầng mây bên trong tất cả đại tiên nhân tất cả đều tại thời khắc này lông mày nhữ lại kinh ngạc nhìn về phía một cái phương hướng khí vận đang dung chuyển chia năm năm khí vận đang hướng phía một phương nghiêng không được là mạch châu nơi đó phát sinh sắp có thể cải biến hai nước chiến cuộc sự tình rút dây đ ộ n g rừng trong vô hình có quần quận long vận từ hướng bắc nam lưu đi như chạy ngược chi sông lớn mạch châu quá trọng yếu kiên cố đầu đôi đồng thời còn là lục khởi cùng viên thắng tượng riêng phần mình dụng binh phương hướng kết quả ngay lúc này mạch châu lại muốn thất thủ đến tốt cùng là ai đang tấn công thành mạch châu chương hai trăm chín mươi bốn dựng lên thứ nhì tòa bạch đế thành giữa thiên địa mây gió d u n g chuyển có từng sợi màu vàng kim óng ánh lực lượng tại đại địa phía trên lăn lộn chập trùng từ hướng bắc nam mà chạy một màn này chỉ có tiên nhân cùng hiếm thấy nho môn tu sĩ có thể trông thấy trong mây không tốt mạch châu đem sinh ra cải biến hai nước thế cục trọng yếu biến cố đồng lai tử dương tiên nhân tại trong tầng mây pháp tướng uy vũ có mười ngàn trượng chi cao có thao thao phúc thọ tiên khí như sông dài vờn quanh tại hắn xung quanh chạy xuôi nhưng mà giờ khắc này hắn bên ngoài cơ thể lại là tiên lực phồng lên khó mà bình tĩnh thậm chí có một cỗ từ nôn nóng hương vị lục h ở i thử dương tiên nhân trong mắt như vực sâu có sát ý bắn tung tóe hắn đường đường tiên nhân lại bị lục khởi trêu b ù a tiên nhân ngậm phẫn phía dưới lúc này muốn lên mười ngàn trượng lôi đỉnh l ử a giận nhưng chỉ là vừa nhấp bước đã có thiên địa hùng hồn cực uy từ bốn phương tám hướng vũ trụ tinh không chuyển tới đây là đại thế thử dương tiên nhân sắc mặt lại biến sau đó hắn mặt chầm như nước khó mà tin được dưới chân như có trăm ngàn tòa sơn mạch c ộ t hắn vô biên áp lực hướng hắn thân thể đập mạ tới hắn có thể cảm thấy được hắn nếu dám phóng ra một bước này tự thân khí số đem nhận bản nguyên tính tổn thương lục khởi tạo đại thế đã có thành i ự u cái này thành mạch c h â u thủ bút thật trong tầng mây có một đạo êm thai hiền hòa như từ trang nghiêm phật giới truyền đến giọng nữ tựa hồ có thể phổ độ chúng sinh nàng nhữ mạy thở dài chúng ta so hắn càng hơn một cảnh giới có thể xem thiên địa thời sự nhưng vẫn là bị hắn man thiên quá hải âm thầm phái nhi tử đi mạch châu mở ra cục diện sáng tạo ra lợi cho đại tùy thế cục dẫn đến thiên bình nghiêng bực này dưới cục diện chúng ta như nghĩ lật về đến không thể nghi ngờ là tại cùng đại thế đối n ị c h người này dụng binh thật l à hòa lớn trong tầng mây tiên nhân vẻ giận dữ lại không nói nhiều cũng không phải là tất cả tiên nhân đều vì mạch châu khí vận biến thanh trừ mà giận dữ có không ít tiên nhân ngược lại âm thầm đắc ý cái này nhất cử phía dưới khí vận dung chuyển càng rõ ràng để bọn hắn nâng đỡ giã long vừa v ậ n có thể phụ thuộc dưới đại thụ tiến hành thôn phệ tràn đầy khí vận trưởng thành mà để tất cả tiên nhân đều lên phản ứng thành m ạ c h châu đại biến lại là từ một gian nho nhỏ trong khách sạn xuất hiện lời muốn nói về một canh giờ lục thanh bình còn không có đem phủ thiên sách đánh hôi phi yên diệt phía trước m ạ c h châu hồng phúc khách sạn tại tống nhân long yến bất tuyệt trở thiên hạ đao khách trong phòng nghỉ ngơi thời điểm l ầ u một đ ố n g nhiên có động tinh rất lớn phủ thiên sách phá án ai dám m lô người Tòa nhà này n g đều nói g trong h phủ thu được sắc thực hệ tình e bản báo, bên này tiểu lâu được sắc c đến từ nam từ tùy g á n gian thế, tên là Trương Viễn, điệp tế, là chuyện í n người này. Người nói h h là c một thân ngư long quần áo eo đeo trường đao chính là phủ thiên sách giám sát v i ệ n người mang theo bảy tám cái thiên sách vệ t i ể u lâu lão bản dọa đến run lầy bầy mấy vị này quan ra thân phận gì bọn họ sao có thể không rõ ràng tiến t i ể u lâu liền bắt người nhất là vị này đeo đao đại nhân càng là bản châu viện kiểm sát nhân vật số một tên là tạ trường thanh nói trương huynh là gian tế các ngươi có chứng cớ gì phủ thiên sách liền có thể tùy tiện bắt người mấy cái lầu một đao khách mắt thấy đám này bắc đường quan phủ tiến lâu liền bắt người trương viên tiểu tông sư tu vi tại cái này tạ trường thanh thủ hạ một hiệp đều không có đi qua trực tiếp bị một cái trưởng chủ y đem đầu nện vào bàn đá xanh bên trong liền không có đứng lên bản đều là đao minh bên trong người sao có thể nhìn thấy một màn này giả vờ như không lên tiếng ngư long quần áo tạ trường thanh lại là k h o e mắt che lấp mang theo chút thâm trầm ý cười chứng cứ ta phủ thiên sách giám sát giang hồ quản chính là các ngươi những thứ này giang hồ cựu lưu hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết ta phủ thiên sách chính là có thể tùy tiện bắt người chứng cứ muốn chứng c ứ nhưng đứng ra theo bản quan hướng trong phủ một chuyến bản quan tự mình cho các ngươi nhìn b ảnh lúc này có một cái bàn gỗ bị người vỗ mà nổ tung nháy mắt có mấy cái đao khách gầm thét ra con mắt sung huyết lẽ nào lại như vậy khinh người quá đáng người tạ trường thanh meo lại hẹp dài con mắt ánh mắt như như dao găm bắn phá đi qua vỗ tay chợt chợt nói bản phủ biết từ lâu này ở c h í ít không dưới mười vị tông sư đao khách thiên nhân đao khách cũng có bốn mươi năm mươi người nếu các ngươi cùng nhau tiến lên bản phủ cái này sáu bảy người tuyệt không phải các ngươi đối thủ các ngươi cứ việc tới thử một chút nói không chừng thật có thể đem cái này trương viễn đoạt lại đi đâu nói chuyện hắn trong mắt che lấp càng sâu nhiều hơn rất nhiều nham hiểm thâm độc xảo trá tàn nhẫn dưới chân r a s ư ớ c trực tiếp đạp nát dưới chân đao khách một cái tay tay của ta giống trương viễn bị kịch liệt đau nhức đau bừng tỉnh phát ra rú thảm tê tâm liệt phế kêu to ra lại bị tạ trưởng thành một cước d ấ m đến gắt đao giống trong tiểu lâu cái bàn chấn động chén dĩa chiến m i n h có không chỉ một đao khách tông sư huyết khí sôi trào lên khó mà chịu n h cái này phủ thiên sách quá phách lối tạ trường thanh lại là không có sợ hãi cười lạnh nhìn xem một nhóm người này có lá gan đều có thể xuất thủ thử một chút ta bác châu quận bên trong đao khách trầm mặc huyết khí bạo động hai mắt đỏ thâm phần lớn đều là nam tùy đao khách bác đường bên trong phủ thiên sách giám sát giang hồ phép nghiêm hình nặng lại có võ thần ăn như sơn tọa c h ấ n cả tòa giang hồ có thể nói là đối với phủ thiên sách sợ như sợ cọn nói về những thứ này ưng khuyển biến s á c bác đường người trong giang hồ so nam tùy người trong giang hồ càng thêm e ngại triều đình hôm nay một màn này tại phủ thiên sách phá án quá trình bên trong thường có phát sinh nhưng liền ngay cả nguyên thần tiên nhân ngoi đầu lên đều bị an như sơn bàn tay lớn chấn áp nhốt vào trong thiên lao phủ thiên sách uy phong vô lượng b á t đường đao khách nội tâm thở dài liền muốn khuyên từ phương nam đến đao khách dàn xếp ổn thỏa đi nơi này không phải quy củ rộng rãi phương nam t ạ trường thanh con n g ư ơ i như như chim ưng âm lệ nếu là nhìn kỹ ánh mắt của hắn phần lớn đều là tại từ nam tùy đến đao khách trên thân dừng lại ngay từ đầu hắn mục đích chính là những thứ này phương nam đao khách tâm hắn biết những thứ này từ phương nam tới đao khách mười cái bên trong luôn có một hai cái gián điệp không sợ bọn họ bạo khởi liền sợ bọn họ có thể nhịn được dù sao từ phương nam tới đao khách phủ thiên sách giết nhiều một cái không nhiều căn bản không cần cố kỵ nếu là những thứ này phương nam đao khách dám phạm thượng vừa vặn có thể cho phủ thiên sách lý do đem những thứ này phương nam đám đao khách cẩn thận điều tra một phen nhất định có thể hoàn toàn lật ra đến không ít mượn cơ hội này ẩn nút tới gián điệp thế nào không ai dám ra sao tại trường thanh hẹp dài trong con ngươi đ ỗ n g nhiên có một ít thất vọng rơi vào đầy rượu lâu đao khách trong mắt cái này giam s á t viện đầu lĩnh mặt mũi c ả n rỡ tột đỉnh nhưng sự thật chính là coi là thật không một người đứng ra ngay một khắc này vê anh ầm ầm ầm đ ỗ n g nhiên có kinh thiên động địa nổ vang từ thành đông mà đến tạ trường thanh chờ phủ thiên sách mấy người đông nhiên sắc mặt khẽ giật mình bị kinh hại đến cái hướng kia trong phủ vậy mà xảy ra chuyện rồi làm sao có thể phủ thiên sách phương hướng vậy mà phát ra nổ vang trong phủ xảy ra chuyện nhanh cầm lên trương viễn về trước trong phủ đông nhiên phát sinh kịch biến tạ trường thanh sắc mặt đại biến cũng không tâm tư lại nơi này dừng lại lâu nhưng mà sáng sảng có kịch liệt đao minh e m thanh b ộ t phát như sấm nổ đột nhiên từ lầu hai phát ra vài tiếng hét lớn như lôi đ ỉ n h c h â n thế đao khôi rết vào phủ thiên sách tín hiệu đến rồi đám đao khách giết quan đoạt thành nương theo lấy đã sớm chờ đã lâu tín hiệu vài tiếng lanh khốc hét lớn dưới hô hô đ ỗ n g nhiên có lôi đ ỉ n h gió mạnh như sáu đầu viễn cổ hổ dữ từ lầu hai lao thẳng tới mà xuống khoáy động gió tanh m ư a máu lao thẳng tới đem đi tạ trường thanh mấy người ông tạ trường thanh đầu góc t r h n g không sáu đạo tông sư cấp đao cường như sáu đám như gió bão bao trùm xuống dưới xe rách trước mặt không khí các ngươi sắc mặt hắn đại biến tràn đầy không thể tưởng tượng nổi như là trông thấy tên điên hắn có nghĩ đến sẽ có đao khách nhìn không được ra lại không nghĩ rằng một lần sẽ xuất hiện sáu tên tông sư đao khách nội tâm h o à n g hốt lại không ngại tại trường thanh kịp thời rút đao mà ra giống to ra các ngươi sau cái lớn mặt ta ẩm lục đại tông sư tiền hậu g i á p kích tạ trường thanh coi như lợi hại hơn nữa cũng dù sao không phải cái thế thiên tài cái kia một cấp nhân vật giao thủ một chiêu ngăn trở phía trước ba đao phía sau trực tiếp bị chặt ba đao xoẹt xẹt a tạ trường thanh kêu t h ả m một tiếng phần lưng xuất hiện ba đạo sâu đủ thấy xương vết n ư ớ c lảo đảo hướng về phía trước huyết cuồng trào ra sáu người hợp kích chiêu thứ nhất trực tiếp phế bỏ tạ trường thanh chiêu thứ hai cơ hội ra tay keng tại hắn lảo đảo nghiêng về phía trước máu phun phẹ phẹ thất hồn lạc phách thời điểm tống nhân long một đao gác ở hắn cái cổ vê anh các ngươi tạo phản mau bông u ra tạ đại nhân tạ trường thanh phía sau mấy cái thiên sách vệ ầm ầm gầm thét như sấm rút đao lấy hướng tống nhân long tiến bất tuyệt bọn người trong mắt lóe lên do dự lúc này sáu vị tông sư bên trong một vị đại tông sư đao khách cười lạnh một tiếng hét lớn một tiếng nói đúng chính là tạo phản đao minh hôm nay tạo phản vị đại tông sư này trở lại đối cả sảnh đường đao khách gầm nhẹ một tiếng các minh đệ đây chính là đao khôi mật chỉ làm ta đao minh ba nghìn đạo khách và hôm nay cầm xuống thành mạch châu đao khôi đã giết vào phủ thiên sách cái kia vang động chính là hắn t r u y ề n ra tín hiệu chứng minh đao khôi đại nhân đã tại phủ thiên sách đại sát tứ phương tạ trường thanh như gặp phải xét đánh sắc mặt trắng bệnh lớn tiếng n h e răng cười ngươi nói b ậ y phủ thiên sách mấy vị đại nhân pháp tướng tu vi làm sao cho dù có người dám xông vào nhập cũng nhất định sẽ bị mấy vị đại nhân bắt và anh và anh nhưng m à như thiên lôi nổ vang từ phía trên sách phương hướng chuyển đến rung động trong tiểu lâu tất cả đao khách nội tâm trực tiếp đem tại trường thanh nội tâm đập chúng sắc mặt cực kỳ đặc sắc trở nên h o à n g hốt trông thấy sắc mặt của hắn trong tiểu lâu một vị tông sư c ư ờ i lệnh tôn đao khôi lệnh giết quan tạo phản cầm xuống thành mạch châu vị đại tông sư này hét lớn một tiếng một đao chém xuống tại trường thanh nghe được tạo phản hai chữ như là điện giật đồng dạng toàn thân phát run con mắt trừng ra gào thét gào thét đại nghịch bất đạo đại nghịch bất đạo các ngươi dám tạo phản các ngươi làm sao dám tạo phản ba hắn sẽ nghĩ tới cái này phương nam đao khách bên trong có rất nhiều gián điệp nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này ba nghìn đao khách sẽ tạo phản nhưng mà trong tầm mắt của hắn huyết quang mơ hồ vê anh trên đường cái đã có đếm không hết đao khách nhao nhao từ từng cái từ lâu dân túc bên trong giết ra ngoài tất cả chạy một phương bốn phương tám hướng đao khách nhao nhao phát ra hết lớn giết quan tạo phản cầm xuống thành mặt châu đao khôi đăng cơ sau chuyện thứ nhất chính là vì đao minh cầm xuống một thành vì thiên hạ đao khách tại diêm phủ lên một tòa bạch đế thành cầm xuống thành này từ nay về sau thành mặt châu chính là chúng ta đao khách bạch đế thành chương hai trăm chín mươi lăm hoàng dương lĩnh các huynh đệ vì chúng ta thiên hạ đao khách cơ nghiệp zta cầm xuống thành mặt châu từ nay về sau thành này vì ta đao minh trụ sở liên miên như sơn hải giống to từ bốn phương tám hướng trong đường phố chuyển đến hồng phúc lâu bên trong tất cả đao khách đầu ông ông trực hưởng không nói những cái khác cái thứ hai bạch đế thành mấy chữ này trực tiếp đánh chúng trong bọn họ tâm đông hải bạch đế thành diệp ra kiếm đạo thánh địa không phục vương hóa trực tiếp độc lập tự trị tại đông hải tri tân là một tòa thuộc về đám kiếm tu thành trì cái này độc lập một châu nơi ngoại nhân không dám vào phạm kiếm đạo thành trì một mực là đám đao khách trong lòng ao ước hướng tới bình thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đám đao khách cũng có thể dựng lên dạng này một tòa thành trì nhưng mới đao khôi vậy mà không biết chân tướng bọn họ bị các loại tiếng la g i ế t cuốn lên nhao nhao máu nóng sôi trào đao khôi có lệnh ai dám không tử đều theo ta giết quan đoạt thành hồng phúc lâu bên trong đại tông sư hét lớn một tiếng một đôi ánh mắt như lôi đ ỉ n h sắp bén quay người sau đảo qua mỗi người trên thân sau đó xông lên mà ra mang theo c u ộ n c u ộ n xong khí thẳng đến mạch châu phủ mà đi nếu như nói trước đó đoạt lấy thành này làm đao thành lời nói liền đã xúc động các nàng linh hồn như vậy đ à o khôi có lệnh thiên đao lệnh hiệu lệnh thiên hạ đao khách nhất định phải phục tùng nếu là đ à o khôi mệnh lệnh giết giết quan tạo phản đoạt thành tống nhân long trực tiếp hai con ngươi đỏ lên hét lớn một tiếng theo sát sông lên mà ra tiến bất tuyệt chờ tông sư cũng không trần chờ nữa tất cả đều ngao ngao như sói hoang gào thét vê anh có dẫn đầu tông sư giết ra cái này trong một ngôi t ử lâu đột nhiên tất cả đám đao khách trong lòng đều rất giống bị nhen lửa nhiệt huyết toàn thân bắt đầu cháy rừng rực con mắt sáng lên đoạt thành đoạt lấy thuộc về chúng ta đám đao khách thành trì t ừ đây thiên hạ trì lớn đám đao khách đem chiếm một góc giết đao khôi vạt thuế phần phật hồng phúc lâu môn trực tiếp bị xông phá Chỗ cửa sổ có đám đao khách đao sổ đám tại u n vụn mảnh văng khắp nơi. g gỗ bay ra, đao vị một m khắp khách, 5-60 c cả h tất đều thẳng đến đại tông、sư、thân ảnh mà đi. Tiểu lâu bên trong, một chút ảnh bên sư lâu mà đi. phủ ổ cổ thông tiểu tất rút tại một góc. Bởi vì, lúc này cả tòa thành trâu trong, thét thanh. khách mạch h uống cùng bản, run này bên vang lên liên miên mạng lớn góc. gào cả co lúc cả rượu lâu đều đầu đều Bởi Tại láo lầy âm bầy đã vì, p thiên sách tầm ẩ m đại chiến âm thanh truyền ra tín hiệu sau toàn thanh chiến hòa bốc cháy t ừ từng cái t i ể u lâu dân túc bên trong lao ra đều là cường giả thiên hạ một trăm linh tám châu tuyển chọn mà ra hơn ba n g h n tên đỉnh tiêm đao khách trong đó tông sư một cấp liền có hơn một trăm vị đại tông sư càng có năm sáu vị kinh khủng như vậy một cỗ lực lượng mặc dù chỉ có ba nghìn nhưng kinh thế hai tục chiến lược cá nhân nếu là dung hợp lại cùng nhau hội tụ thành ba n g h n người đại quân liền xem như năm mươi sáu mươi n g h n đại quân cũng đỡ không nổi kém nhất đều là võ đạo trúc cơ đỉnh phong tu vì đao khách hơn ngàn nhiều chính là số liền nhau xưng quân đội tố chất mạnh nhất lục khởi dưới trướng c h â n bắc quân đều không có người người võ đạo trúc cơ đ ỉ n h phong tu vi cái này ba nghìn thiên hạ đao khách lực phá hoại cùng lực sát thương mạnh bao nhiêu chỉ là ba khắc đồng hồ thời gian liền đã có thể thấy được mánh khỏe tiếng la g i ế t bên trong phần lớn là mạch châu bản châu binh tướng tại rú thảm thanh mạch châu bên trong chủ yếu trên tường thành cũng tất cả đều xuất hiện kinh thiên tiếng la g i ế t núi thây huyết hải dân chúng hoảng sợ giấu tại trong nhà thanh nội sát khí ngập trời tiếng la g i ế t truyền khắp trong thành khắp nơi từng nhà run lầy bẫy không biết làm sao liền đ ỗ n g nhiên biến thiên mạch châu phủ n h à bên trong các loại tin tức như tuyết rơi hướng bên này đưa tới nhưng mà phủ n h à phía trên lại là mỗi bao nhiêu người có tâm tư xử lý bởi vì phần lớn châu phủ quan viên đều đang chạy trối chết v â n g ẩm ẩm một tòa trong hoa viên linh khí nổ bể ra tới kinh thiên đại chiến lần nữa bộc phát đương thời tuyệt đỉnh đao pháp đại tông sư phong lâm vãn cùng trương độc cô tại phủ thiên sách doanh động vang lên tiếng thứ nhất liền lao thẳng tới nơi này mà đến bọn họ có thể nói là rõ ràng nhất nhìn thấy mới đao khôi tu vi cũng là vì thiếu niên đao pháp nhất khâm phục hai người thiên đao lệnh phía dưới hai vị này lão nhân căn bản không để ý là chuyện gì hoàn toàn đáp ứng đồng thời trong lòng bọn họ ẩn ẩn cũng đang suy nghĩ tòa thứ hai bạch đế thành sự t ì n h bây giờ chính là l u ậ n thế nếu có thể cho thiên hạ đao khách đoạt lấy một tòa thành trì như vậy đao minh từ hôm nay trở đi liền muốn mở ra kỷ nguyên mới có lẽ đây chính là mới đao khôi cưỡi ngựa nhậm chức về sau vì thiên hạ đám đao khách làm chuyện thứ nhất vê anh hai đạo t h ê diễm cô độc ánh đao ngang qua mà đến x o ẹ t huyết quang bắn ra b ố n phía các ngươi đao minh khu khu khu Ứng m ùm mạch châu trong phủ trong phủ thứ nhất đại cao thủ khí quản bị cắt đứt phát ra xé gió xe tiếng vang mắt t r ò n tròn chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất đương thời hai đại tuyệt đỉnh lớn đ à o tông hợp lực phía dưới cho dù là pháp tướng cao thủ cũng có thể liều mạng cái này mạch phủ châu mục bên trên cung phụng cũng là xem như cực mạnh một vị đại tông sư cao thủ nhưng đối mặt hai thanh tuyệt thế chi đao hợp kích bốn năm chiêu về sau trực tiếp bị g i ế t theo thành nội chiến hỏa toàn bộ nhóm lửa ba đao khách tại lục thanh bình đã sớm an bài tiến đao minh tiến nhất thiên nhị thiên tam thiên tứ mười vị xếp vào nhập bắc đường mật thám dẫn đầu dưới có thứ tự tiến công trong thành các loại muốn sử phân biệt chiếm lĩnh chỉ ba nghìn đao khách liền thắng qua ba mươi ngàn đại quân trời đến giữa trưa làm lục thanh bình từ đổ sụp thành một vùng phế tích phủ thiên sách sau khi đi ra ánh nắng mười phần trứng mắt thiếu niên dùng tay che ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu mặt trời phế tích trước hắn liền đứng ở chỗ này không bao lâu cái này đến cái khác đao khách tới trước chuyển tin tức bầm đao khôi cửa thành bắc cầm xuống chém giết cửa thành binh tướng bảy trăm bầm báo thế tử cửa thành đông cầm xuống giết địch chín trăm b ầ m đao khôi phủ nha cầm xuống mạch châu mục tôn đạo thường bắt sống bẩm báo thế tử phủ quân châu kho c n g phá thu được thuế ruộng bẩm báo thế tử nam thành môn cầm xuống nghe xong tất cả tin tức thế tử t ừ n g b ư ớ c một đi đến trong thành phủ nha phủ nha bên trong hắn đến nơi này đối quỳ trên mặt đất một mặt trầm mặc mạch châu mục không nhìn tới mà là ngược lại nhìn về phía đ à o minh hai vị tuyệt thế đại tông sư thành mạch châu cầm xuống tòa thành này sau này đó là thuộc về đ à o minh nhưng trước đó thiên hạ đao khách còn cần lại theo ta ra khỏi thành hướng hoàng dương lĩnh đánh một trận lại đánh một lần lớn c ẩ m lục thanh bình ánh mắt nhìn về phía phía trước như mới lên chi nắng gắt khỏe miệng hơi câu tám vạn người tốt đầu a thân là đao khách há có thể cùng đao mà cũng liền tại lục thanh bình công phá thành m ạ c h châu đêm đó nam tùy năm mươi binh mã tại lục khởi nghĩa tử áo trắng chiến tướng lư chiến long dẫn đầu dưới hướng hoàng dương lĩnh mà đi theo quân bên trong có quân sư tham mưu nhận phía trước tuyến con dò xét báo lúc này rất là biến sắc thúc ngựa đuổi kịp phía trước áo trắng đại tướng tướng quân phía trước chính là hoàng dương lĩnh ngươi có thể nào hướng chuyến này quân thanh âm của hắn vội vàng sao động bất an phảng phất phía trước là một tòa địa ngục thâm n g uyên chính mở cái miệng rộng muốn thôn phệ cái này năm mươi ngàn binh sĩ lư chiến long thanh âm bình ổn quân sư là muốn nói phía trước rất dễ bố trí mai phục đúng không nếu ta quân từ đây mà qua có bác đường đại quân ở đây bố trí mai phục sợ là ta muốn bước hô duyên lê theo gót quân sự tham mưu một mặt kinh dị trầm giọng nói tuy nói lần này hành quân ẩn nấp nhưng trận chiến này liên quan đến hai nước nền tảng lập quốc tướng quân nhất định muốn cẩn thận nghĩ lại chúng ta cũng không phải là yêu cầu gấp cầu nhanh lư u chiến long cười nhạt một tiếng đa tạ quân sư lợi hay bản tướng minh bạch quân sự tham mưu nội tâm lớn chậm rãi một hơi nhưng không ngờ lập tức áo trắng ngân thương tướng quân đột nhiên phóng n g a đập roi hét lớn chấn tăng quân toàn quân nghe lệnh trong đêm hành quân tăng thêm tốc độ thẳng đến hoàng dương lĩnh chương hai trăm chín mươi sáu tám vạn đầu người tốt tại mạch châu cùng hoàng dương lĩnh ở giữa là mênh mông vô bờ tây bắc bãi bùn cắt vàng bay lên ở giữa có đại địa phía trên một đoàn mây đen nhấc lên ngập trời bụi sóng như quần quận sấm vang đây là bắc đường tám vạn đại quân lấy lưu tướng quân lý kính thành cầm đầu đang chạy đến thành mạch châu lập tức lý kính thành một thân kim giáp cong ở sau lưng một cây đại kích sắc bén chi khí bước người ẩn ẩn có như du long ánh sáng vàng tại trên đó lưu t r u y ề n hắn trên trán bá khí kinh người nhưng mà giờ khắp n à y vị này đại đường hữu tướng quân lại cao mày mặt trầm như nước sắc mặt hết sức khó coi thanh mạch châu bị một đám đ à o khách công phá hắn dẫn đầu tám vạn đại quân vốn là phụng đại soái chi mệnh tới trước lục khởi năm mươi ngàn binh mã tập kích mạch châu trước đó chuẩn bị tại bọn họ phải qua chỗ hoàng dương lĩnh bố trí mai phủ kết quả liên tại bọn hắn chờ đợi một ngày này bọn họ vốn muốn bảo vệ mạch châu vậy mà t r â m t r ọ c thất thủ cái này có thể xương cực lớn nghịch c h u y ể n cùng trào phúng đao minh đao khách tạo phản cướp đi thành mạch châu khoảng thời gian này đến trong nước khởi nghĩa sự t ì n h không ngừng tất nhiên là cùng trên núi thần tiên có quan hệ lý kính thành r ă n g can chặt hẳn không thể tám vạn đại quân c h ắ p cánh lập tức liền chạy vội tới thành mạch châu dưới đem những cái kia to gan lớn mật đao minh đám đao khách toàn bộ đều c h ấ n áp quét dọn không còn còn con võ lâm nhân sĩ cũng dám lên bao thiên tri mật muốn cùng hai nước tranh đoạt xã tắc thần khí nhưng bọn hắn muốn đuổi đến thành mạch châu c h ỉ ít còn cần một đêm công phu mới được theo quân đội ngũ bên trong có vài vị đại tướng đều là trong lòng lo sợ bất an tám vạn đại quân hành quân gấp gấp gáp mà phân loạn tiếng vó ngựa vang phảng phất cũng như những thứ này đại tướng tâm tình vốn là đến thủ hộ mạch châu thuận tiện phục kích nam tùy năm mươi ngàn binh mã kết quả hiện tại mạch châu thất thủ tương đương bọn họ hiện tại cái này tám vạn đại quân tiến vào một cái tiến thối không thể hố lõm phía trước là công hãm mạch châu ba nghìn đao khách chiến lược kinh người ba nghìn người chi chúng chiến lược có thể s o đo ba mươi n g h n phía sau là lên phía bắc năm mươi n g h n lục khởi tinh binh loại thời điểm này nguyên lai đại soái mệnh lệnh cơ hội hoàn toàn có thể vứt bỏ một khi còn như cũ tại hoàng dương lĩnh bố trí mai phục như vậy mặc kệ công hãm mạch châu đám đao khách bên trong phải chăng cùng nam tùy có quan hệ chỉ cần hoàng dương lĩnh phát sinh chiến sự mạch châu bên trong đao khách đều tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn đến lúc đó bọn họ cái này tám vạn đại quân liền sẽ rơi vào cái tiền hậu giáp kích cục diện vậy cơ hồ là t ử cục cái này lý kính thành tự nhiên rõ ràng không ai so hắn rõ ràng hơn bây giờ sinh cơ duy nhất chính là khoái mã buôn tập đến thành mạch châu binh quý thần tốc thừa dịp cái kia ba nghìn đ à o khách còn không có hoàn toàn ổn đâm thế cục mà nam tùy năm mươi ngàn binh mã còn chưa tới đạt một lần nữa đem thành mạch châu đoạt lại mới không còn hai mặt thù địch lý kính thành binh ra đại tướng biết loại thời điểm này là nhất định phải hung ác quyết tâm làm lấy hay bỏ thời điểm thanh mạch châu thất thủ đây là viên thắng tượng cũng đều sẽ không ngờ tới kịch biến nếu bọn họ còn chuẩn bị dựa theo trước đó kế hoạch muốn nuốt vào phương nam năm mươi ngàn tinh binh cơ hồ là người si nói ngộng bọn họ cơ hồ là bị đại x o á i hô tiến trong cạm bẫy đầu vì nay trọng yếu nhất nơi nào hay là nuốt vào phương nam năm mươi ngàn tinh binh bảo trụ trên tay mình cái này tám vạn binh mã không bị đám đao khách cùng phương nam năm mươi ngàn tinh binh trước sau g i á p công toàn quân bị diệt mới là trọng yếu nhất lý kính thành trong mắt như có hai đoàn lửa nhảy lên trong lòng tất cả đều là tranh một tuyến thời gian điên cuồng nhất định nhất định muốn tại cái kia năm mươi ngàn đại quân không có đến trước đó trong đêm đoạt lại thành mạch châu dạng này mới có thể ổn định chiến cuộc không phải ta chính là đại đường tội nhân a một khi cái này tám vạn đại quân không có thành mạch châu còn thất thủ chờ vu đại x o á i năm trăm ngàn đại quân đều trực tiếp bị g ã y mất đường lui bị cô lập tại xuôi nam trên đường nếu là lục khởi khai chiến thì binh bại như núi đổ tám vạn binh mã trong đêm hành quân tạo thành chấn động lớn bao nhiêu cả tòa sơn lâm đều bị bó đuốc chiếu d ọ i giống như ban ngày lúc này đông nhiên lý kính thành sắc mặt đại biến nhìn về phía bọn họ đầu hôm xuống tới hoàng dương lĩnh phương hướng đột nhiên dâng lên mảng lớn ánh lửa có rung trời tiếng cười to từ bên hướng kia chuyển đến âm thanh c h ấ n bảy tám g i ả m nam tùy lư u chiến long ở đây lý tướng quân làm gì chạy nhanh như vậy a thanh âm là từ hoàng dương lĩnh bên trên truyền xuống tới áo trăng chiến tướng tu vi đã đạt tới tuyệt đỉnh đại tông sư tình trạng lại lấy được lục khởi truyền thụ thanh âm ù ù như thiên lôi truyền bá tiến tám vạn bắc đường binh mã trong hai lư u chiến long lý kính thành sắc mặt đại biến thình lình lìm ngựa quay đầu nhìn về phía từ hoàng dương lĩnh rết xuống tới ánh lửa cùng thiết kỵ trong lòng của hắn sụp đổ gầm nhẹ không có khả năng làm sao có thể hết lần này tới lần khác chúng ta từ hoàng dương lĩnh xuống tới không đến một hai canh giờ nam tùy đại quân liền đến bên này nơi đó rõ ràng là bọn họ ngay từ đầu vì nam tùy chuẩn bị chiến trường mộ đ ị a kết quả bởi vì mạch châu thất thủ không thể không từ bỏ nhưng vừa mới từ bỏ nơi này liền vừa vận nam tùy đại quân tiến đến cái này hoàn toàn thật giống như ngay từ đầu bọn họ cái này mấy chục ngàn đại quân liền bị người tại nắm núi dẫn đi sẽ không làm sao có thể lý kính thành ý thức được cái gì con ngươi rụt lại giờ khác này toàn thân đều tại phát lệnh nội tâm rời sông lấp biển không có khả năng lục khởi lục khởi tuyệt không có như thế yêu nghiệt linh hồn hắn đang gầm thét làm sao có thể là hắn cố ý để chúng ta xuất binh đến giúp thủ mạch châu sau đó mượn nhờ mạch châu đao khách phản loạn đem chúng ta cùng mạch châu cô lập ra trở thành mảnh này bãi bùn bên trên tám vạn cô hồn giã quỷ nhưng hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trừ phi đao minh đao khách làm phản ngay từ đầu chính là lục khởi tại phía sau màn bày kế nghĩ tới chỗ này lý kính thành như bị xét đánh chúng toàn thân cứng ác vị này đại đường trong quân t r ư ớ c ba kim giáp đại tướng quân giờ khác này ánh mắt đỏ thẫm phát ra như dã thú gào thét đây không có khả năng t u y ệ t không có khả năng hắn không nguyện ý tin tưởng lúc này tám vạn đường binh cũng đã nhìn xem cái kia dê vàng trên dưới núi đến vô số ánh lửa trong lòng kinh hoàng không hiểu sắp phát sinh nổ danh o tự loạn trận cướp đ ỗ n g nhiên từ bọn họ vừa rời đi địa phương giết ra đến để không ít binh lính bình thường đều cảm giác những địch nhân này tựa hồ là từ hoàng dương lĩnh sinh trưởng ở địa phương ra quỷ hồn xuất quỷ nhập thần tại vừa rồi liền theo đ ô i ở bên cạnh họ không có bị bọn họ phát hiện tướng quân tùy binh từ hoàng dương lĩnh bên trên giết tới chúng ta làm sao bây giờ tướng quân nhanh làm quyết sách nếu không phải bị bọn họ ở trên cao nhìn xuống tách ra trận c ước trong quân mấy vị đại tướng vội vàng biến sắc giờ khác này lý kính thành đã như sói hoang điên cuồng cùng tuyệt vọng nội tâm của h ắ n lâm vào một cái điên cuồng thôn vệ tử vong của hắn vòng xoáy lúc này tại phó tướng nhóm gọi phía dưới lý kính thành đẻ thấp hai mắt đỏ ngầu thở hồn hẹn hét lớn một tiếng chuẩn bị n ê n h địch n ê n h địch hậu quân chuyển tiền quân giết địch tam quân thình lình nghe lệnh đồng loạt một mảnh quân giới khôi giáp tiếng vang không ngớt hoa lạp lạp lạp sau đó lý kính thành tọa kỵ kim tông thiên mã một kỵ tuyệt trần mang theo hắn hai mắt đỏ ngầu cùng đầy ngập thù phẫn nộ trong t r ớ c mắt liền từ sau doanh vọt tới hai quân phía trước Giết. g i z t a tam quân sông về phía trước giống tiếng giết không g i ứ t nhưng cũng ngay tại tây bắc bãi bùn phía trên mười mấy vạn lạng quốc sĩ binh tướng muốn thời điểm đụng chạm lý kính thành đột nhiên nghe được phía sau có khoái mã trinh sát tuyệt vọng gầm rú báo tin tức mà đến tướng quân mạch châu phương hướng có khinh kỵ mấy ngàn người huyết khí rủ xuống trời lồng mây đang từ chúng ta đằng sau bọc đánh mà tới lý kính thành tại trùng sát quá trình bên trong lúc này đầu góc một ông kém chút tại chỗ huyết khí nghịch sông lên đại não mắt tối sầm lại ngất đi quả thật như thế lý kính thành trước mắt biến thành màu đen cắn răng cười thảm lại là qua trong dây lắt trong mắt hung q u a n g một bước lên trực tiếp rút ra dưới ngựa trường đao rời khỏi tay xoẹt trường đao b ắ n ra như lôi đỉnh trường long một đạo xuyên thủng vài trăm mét khoảng cách sẽ rách không khí phát ra gào thét thất truyền trực tiếp cắm vào sắc mặt rung động tuyệt vọng trinh sát trên lồng ngực hầu n ô n loạn n ữ mê hoặc quân tâm cái kia trinh sát tiếng gạo đồng thời không có chuyền ra bao xa chỉ có trái phải vài trăm người nghe được lý kính thành lúc này chém g i ế t ngửa ra sau thiên trường giết gạo chiến ý ngập trời thiết huyết giống to từ chiến huyết chiến giết giết ra đường máu v o a anh làm lưu chiến long năm mươi ngàn tinh binh từ hoàng dương lĩnh sông lên g i ế t xuống tới trên đường chân trời hai nước đại quân như hai đoàn lẫn nhau bao phủ thủy triều keng như là thiên thạch đụng địa k i a lửa tung tóe cầm đầu hai nước đại tướng dẫn đầu giao thủ lư gia tiểu nhi chết đi lý kính thành giống to một tiếng trong tay đại kích vung mạnh mà ra rộng lớn huyết khí tựa như một mảnh sóng lớn vô xuống x o ẹ thương t kích như lôi đ ỉ n h gặp nhau nhanh thấy không rõ lắm tàn ảnh k e n k e n k e n lư chiến long liên tục q u a n h ra mấy trục t h ư ờ n g trực tiếp đâm vào đại kích phía trên phát ra dung trời h o à n h minh không cùng cự lực từ hai người giao thủ phía dưới chuyến gia nếu không phải hai người tọa kỵ đều thần dị phi phạm tại chỗ liền bị hai vị sa t r ư ờ n g tuyệt đỉnh đại tông sư giao thủ c h ấ n thành thịt nát vê anh lư chiến long một thương đánh rơi đỉnh đầu hiện hiện điểm điểm tinh quang tựa h ồ một c h à n g tình không bị hắn một thương trong dưới t r u n g điệp đè ép xuống lý kính thành hiện tại vẫn chưa rõ sao ta cái này năm mươi ngàn đại quân bí mật lên phía bắc nghĩa phụ ta căn bản cũng không có nghĩ tới có thể giấu giếm mấy vị kia tiên nhân hắn chân chính giấu giếm cũng chỉ là giấu giếm bình đệ một người khí số thiên cơ mà thôi vê anh lý kính thành hai tay cầm đại kích như cự thần cao nữa là hai mắt đỏ thẫm đỉnh một thương này lại là cảm giác khôn cùng cự lực đánh tới lục khởi tự sáng tạo chu thiên tinh thần thương trong đó chân ý hoàn toàn vì lư u chiến long kế thừa đông nhiên phương bắc trên đường chân trời chuyển đến thiết kỵ tiếng vang lý kính thành khỏe mắt liếc qua gặp lại từ đại quân đằng sau đông nhiên g i ế t đi lên ba nghìn khinh kỵ chỉ có ba nghìn khinh kỵ nhưng cái kia ba n g h n người hội tụ vào một chỗ huyết khí lại so mấy chục ngàn đại quân còn muốn nồng đậm tựa như một mảnh bị đun sôi đằng hải dương màu đỏ ngỏm để bóng đêm đều biến thành từ trên đường chân trời thăng lên màu máu nắng gắt nắng gắt trung tâm thúc ngựa phía trước chính là một vị thiếu niên mặc áo đen ba nghìn đao khách cùng năm mươi n g h n tinh binh trước sau giáp công mà đến tám vạn đầu người tốt ta thiếu niên mặc áo đen bờ m ô i phát h o a ý cười như tử vong tàn khốc lập tức người chính là lục thanh bình tại cầm xuống thành mạch châu về sau hắn trực tiếp hướng lên trời dưới đao khách quang minh thân phận đồng thời hướng hắn hứa hẹn thành mạch châu làm đao khách chỗ cầm xuống ngay hôm đó lên chính là làm đao khách chi thành về sau chở nam tùy lên phía bắc đánh chiếm b ắ c đường có thể cho phép đám đao khách tự trị điều kiện tiên quyết là muốn tôn hắn chi lệnh vì hắn làm việc cái này chuyện thứ nhất chính là theo hắn ra khỏi thành cắt đầu người chương hai trăm chín mươi bảy phát sinh cái gì một kỵ đi đầu dưới t r ư ớ n g ba nghìn đao khách x ô i nam mà đến đao khí quyển m â y xanh lục thanh bình diện mục thật sự xuất hiện tại lý kính thành trong mắt lục l à con trai của lục h ở i hắn khí phách rung chuyển trước mắt biến thành màu đen phốc thấy một màn này trong ngoài giao công lý kính thành trong lòng khí phách tàn tiết lại gặp lư chiến long khủng bố cự lực oanh đến hắn một ngụm máu tươi trực phun ứng ra bị nện loan liều yêu phía sau lưng rán tại tọa kỵ bên trên vê n h dưới t r ư ờ n g hắn tọa kỵ tại cỗ này lực dưới hai chân sủi lơ bị lư chiến long một thương quét ngang mà xuống kém chút ngay cả người khác mang tọa kỵ nện vào trong đất giống lý kính thành gầm nhẹ một tiếng miệng hổ đều băng liệt cũng không chịu được nữa cái này háo trắng đại tướng m ộ t thường chân trái dùng s ư ớ c đại kích lật một cái trường thường sát binh cán vạch ra tia lửa để hắn chóp núi nghe được gì sát vị nhưng là vạn nguy thời khắc làm một chiêu chạy trốn quyết hắn trực tiếp từ tọa kỵ bên trên lăn xuống dưới xoét lư chiến long đắc thế không nhường sát ý vô tận một thương quét xuống vẽ ra phân thiên địa một đạo tia sáng trắng hắn dưới hông đầu kia kim tông thiên mã trực tiếp bị một thương phá thể quét nổ thành vai thi đ ặ p không đợi lý kính thành rơi xuống đất đứng vững lư chiến long toàn thân huyết khí sôi trào như núi lửa phun trào trong mắt lăng lệ tia sáng l o e lên gào to một tiếng nhận lấy cái chết một thương này chọc ra sức mạnh như bẻ cành khô đâm xuyên hư không phát ra d é o vang tựa như muốn đem thiên địa đâm một cái lỗ thủng lớn ra lý kính thành ánh mắt thiết chặt trong lòng hàn khí ứa ra bản năng cảm giác một thương này tới mình căn bản ngăn không được lư chiến long chiến lực chỉ sợ chỉ có bắc đường thứ nhất mạnh tướng la tín mới có thể chặn lại nhưng hắn t h ấ p giọng gào thét đại kích hay là quét ra c u ầ n c u ộ n khí kình phun ra ngoài làm sao có thể tại chỗ bất động nhận lấy cái chết mắt thấy một thương này liền muốn chọc vào lý kính thành trên thân đột nhiên đúng lúc này chân trời bay tới ba đạo thần quang mà xa xa lục thanh bình giờ k h ắ c này thình lình cũng là hơi biến sắc mặt bắc đường lại có pháp tướng cảnh cao thủ đến chợ không tốt chiến long đại ca lục thanh bình kinh quát một tiếng hô hô hắn ô h lúc này nhún người nhảy lên ép về phía lư chiến long cùng lý kính thành vòng chiến nhưng mà lại có chút không kịp dáng vẻ ba người kia xuất hiện quá vội vàng không kịp chuẩn bị quả nhiên liền xem như lục h ở i cũng có không ngờ được sự tình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bồng lai tam tử sẽ chuyên môn đến đốc chiến lý kính thành mà tới cái này thuộc về ngoài ý liệu biên cố thần quang bên trong đứng ba vị tất cả lấy đỏ xanh tử đạo bào thanh niên chính là từ thành châu đại doanh đ ộ n quang mà đến chuẩn bị trợ lý kính thành một chút sức lực đồng lai tám tử hồng phúc phương thọ dương lộc hồng phúc một thân đạo bào màu đỏ tay cầm một cây phát trần đạo bào bên trên văn có tường vân đoá đoá đạo khí ngang nhiên có một cỗ hồng phúc tể thiên hương vị đạo bào màu xanh thanh niên chính là phương thọ trên lưng một thanh tiên kiếm đạo bào trên có tiên hạc vũ cánh cổ tùng thẳng táp hồn quang bên trong có một loại tùng h ạ duyên niên trường thọ ánh sáng đạo bào màu tím thanh niên cho người ta một loại tử quý chi khí cách ăn mặc tựa hồ thế tục quan viên trong tay nâng một cái ngọc huê quý khí bước người ba người tất cả đều là pháp tướng đỉnh phong tu vi vốn là muốn tại hoàng dương lĩnh cùng lý kính thành hội hợp lại không m u ố n còn không có tử vân quang trung hạ đến liền phát hiện phía dưới đại chiến n g ậ p trời một thương k i a dưới mắt thấy lý kính thành liền muốn đại kích bẻ gãy bị đâm xuyên ngực bụng cầm đầu hồng phúc lập tức hét lớn một tiếng lý tướng quân đồng lai tam tử đến vậy nói xong đồng thời h á n thân hóa như như lôi đ ỉ n h một đạo hồng ánh sáng từ trời mà xuống thoáng chốc phía dưới đại chiến mấy chục ngàn đại quân đều cảm giác đỉnh đầu có một cái đại hỏa cầu đập xuống tựa hồ một viên ngôi sao màu đỏ vê anh hồng phúc giơ tay chính là một thức đồng lai thần thông pháp tướng thần thông nam cực nguyên t ử thần quang một đạo như ngân hà sáng trói ánh sao thoáng chốc chút xuống mà đến trực tiếp đâm vào lư u chiến long binh khí lên keng giang g i á c lư u chiến long ánh mắt co g ụ t lại trong tay sao trời trường thương trực tiếp bị oanh cao cao bắn lên đồng thời phát ra giòn vang pháp tướng đ ỉ n h phong hán biến sắc làm sao bắc đường bên trong còn có thần tiên đến trợ trận nhưng mà cái này đến từ hồng phúc đạo sĩ thần thông thực tế quá khủng bố như một viên ngôi sao nhỏ đập tới ẩm lưu chiến long ho ra đầy máu ho ra nội tạng khối vụn trực tiếp bị đập chúng bay ngược ra ngoài đồng lai tam tử bay rứt ra ngoài trước đó lưu chiến long sắc mặt tái nhận trong đầu tránh về vừa rồi hồng phúc tự giới thiệu lời nói mất tính rồi nghĩa phụ không có tính tới người đ ố n g nhiên giết ra ba người này đến giúp trợ lý kính thành lư chiến long bị đánh bay ra ngoài thần thông lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể kém chút nổ tung tọa kỵ tại chỗ bị hoành thành náo nhuẹn trước mắt hắn một mảng lớn hắc cám đột kích hồng phúc một kích liền diên lục chiến long hoàn toàn đánh mất chiến lực pháp tướng đỉnh phong chi huy có thể thấy được chút ít trong mắt của hắn k i a sáng tán đi trước đó trông thấy từ trên đường chân trời chạy gấp tới thiếu niên mặc áo đen trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng ba cái pháp tướng cao thủ liền xem như bình đệ hắn các loại lư u chiến long đ ỗ n g nhiên hồi quang phản chiếu kinh hỷ hắn trông thấy lục thanh bình vậy mà là điều khiển đội quang mà tới một đạo màu xanh pháp tướng như đỉnh núi kích cỡ tương đương trực tiếp lướt qua hai quân trên k h ô n g gào thét mà đến bình đệ kia là pháp tướng lư u chiến long ngạc nhiên không thể tin được lục thanh bình tu vi rõ ràng rời đi quân châu thời điểm mới chỉ là tôn sư vừa đem lý kính thành cứu đồng lai tam tử lúc này xuất hiện tại lý kính thành bên người không đợi lý kính thành cảm kích nói t ạ hồng phúc mắt lạnh lẽo nhìn xem bị hắn một kích liền đánh gần chết cái gọi là lục khởi nghĩa tử áo trắng chiến long đang muốn lại một kích thần thông đem lư u chiến long hoàn toàn giết chết lúc này sư huynh bên kia có nhất pháp lẫn nhau cao thủ đánh tới pháp tướng bên trong thiếu niên tựa hồ chính là lục khởi con trai lục thanh bình t ừ trên bầu trời chuyến đến sư đ ệ dương lộc tiếng vui mừng âm sư m i n h người này vậy mà đã tới pháp tướng pháp lực định phong hùng hậu tình báo có sai phương thọ ngữ khí hơi kinh ngạc hồng phúc lúc này h i ế p mắt nhìn sang sau đó cười lạnh một tiếng đến hay lắm một câu nói kia sát cơ vô hạn nhìn xem lục thanh bình xông lại pháp tướng k i a sáng tựa hồ đang nhìn một cái s ắ p thiêu thân lao đầu vào lửa muốn bị hắn n ệ n thành thịt nát nhóc đáng thương đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện hiện một phương tiểu ấn tiểu ấn cụ pháp lại mảy may rõ ràng là đem một tòa thiên hạ đã từng cao nhất lớn nhất thần sơn luyện thành bảo vật trong đó yêu khí ma khí thần khí thánh khí tiên khí ngũ khí hỗn tạp bởi vì cái này miếng đại ấn đã từng nện qua yêu ma thánh thần tiên nhân đập óc vỡ toang siêu siêu đồng lai tam tử bay lên không trung cái này trong lúc nhất thời trong cơ thể cuẩn cuẩn pháp lực đồng thời sinh ra đỉnh đầu giao hỏa ra một mẫu chi lớn một trường phát ấn mà co về sau nhỏ tiến vào nam cực tiên ấn đại ấn phun ra nuốt vào tiên khí phồng lên quân c u ộ n tựa hồ có cổn lôi nổ lên sa trường nộp lên c h i ế n mấy chục ngàn đại quân đồng thời một gian trong lòng giật mình nhao nhao ngầm đầu sau đó đều hãi nhiên biến s á c kia là một đạo màu trắng lưu quang lại tựa như trời sập đánh tới hướng một người đồng lai tam tử xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn nhận ra đến nhận biết lục thanh bình về sau căn bản cũng không có t r o hỏi cũng không nói gì mà là trực tiếp tế ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất đến hạ độc thủ t lục thanh bình trong tầm mắt xuất hiện một viên bạch ấ n không ngừng mà mở rộng dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt tựa hồ một ngọn núi biển hướng đỉnh đầu hắn ép đi qua hướng phía mi tâm của hắn mà đến hắn ngay cả động cũng không thể động bị tòa này đại ấn ngập trời tiên khí c h ấ n trụ ngay cả nguyên thần đều có thể đập nát ấ n lục thanh bình ý niệm loay lên lấy làm kinh ngạc ba người này lai lịch chi lớn bảo vật chi lợi hại để hắn thời gian phản ứng đều không có nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trăng trong nước ba lục thanh bình trong lòng hét lớn không gian gợn sóng tại trước mặt hiện hiện nhưng mà hắn thần hồn buốc lên khí lạnh g i a n g giác, đại ấn phía dưới không gian trực tiếp xuất hiện vết dạn g hắn muốn chạy ra cái này đại ấn một đập phía dưới nghĩ tiến vào không gian trong gương bên trong kết quả cái này đại ấn ngay cả không gian đều có thể nệ nức g i a n g giác, g i a n g giác, một mảnh như tấm gương không gian vỡ vụn thật giống như bị đánh vỡ mặt kính lục thanh bình bản tôn lần nữa bại lộ tại trước mặt của nó hắn muốn lui về phía sau tránh thoát đi lại phản phất bị khóa định cách đó không xa đ ồ n g lai tam tử cũng là vừa rồi giật mình tiểu tử này vậy mà lại không gian thần thông không gian thần thông vô cùng hiếm thấy một loại thần thông tại diêm phủ tam giáo bên trong mặc dù không gian thần thông cũng có nhưng tuyệt đối là hiếm thấy đến cực điểm thần thông vẹn vẹn chỉ có núi trung nam cùng chùa bồ đ ề cái này hai tòa phật đạo tổ đình mới có tụ lý cản khôn cùng giả lập giới từ đại thần thông nhưng mà rung động qua đi Làm ba người trông t hồng ấ ấn ấn chấn cấp, y nam tiên trăng trong nước kính tượng nệnh nước, đại ấn chấn hướng、lục、thanh bình、pháp、tướng bản tôn.、Cuối、cùng mới chỉ là không gian thần thông phía kia giai mới cực cái trực lục Cuối chỉ chưa thể có tiếp thể thành dưới, đại pháp đoạn bị là kiểu. sơ phúc hít mắt trăng trong nước chỉ là kính hư yêu thần thần thông đệ nhất trọng giai đoạn kế tiếp giai đoạn là hoa trong gương nếu như nói trăng trong nước còn có thể tìm tới trên trời mặt trăng cái này bản thể ở giữa liên hệ như vậy hoa trong gương đó chính là hoàn toàn không gian độc lập sự vật hoàn toàn không có liên hệ căn bản sẽ không bị nam cực tiên ấn lần theo liên hệ đập phá không gian về phần giai đoạn thứ ba tự xưng một mảnh trong k i n h thế giới kính hư yêu thần cảnh giới liền càng thêm xa xôi lục thanh bình trước mắt còn chưa tới nơi sau hai cái cảnh giới bị đại ấn khóa chặt khí tức tránh không khỏi chỉ có thể chịu cái này có thể đem nguyên thần đều đập chết một cái ờ ba phạm vi bảy tám dặm phát ra một tiếng nổ vang một ấ n nện ở lục thanh bình pháp tướng phía trên có thể đem nguyên thần cao thủ đều đập chết m ộ tấn đạo tổ pháp tướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vết dạn đồng thời đang nhanh chóng quyết tán phảng phất một giây sau liền muốn hoàn toàn giải thể lúc này lục thanh bình đ ố n g nhiên nhắm mắt tựa hồ đi qua một giây lại tựa hồ như lại thời gian rất dài tiếp theo hơi thở đồng lai tam tử biểu lộ ngưng kết cái kêu ba đạo vô cùng bao trùm thiên địa sông núi nam cực tiên ấn ngay tại đụng phải lục thanh bình đạo tổ pháp tướng cái chán một m ấ y mắt nó như để lọt khí khí cầu xoạch một tiếng từ thiên địa ở giữa rất xuống. p h a n h đại ấn rơi tại một vật phía trên. là lục thanh bình mở ra pháp tướng bàn tay lớn, vững vàng tiếp được nó. thiếu niên cẩn thận chu đáo lấy cái này miếng tiên khí, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt yếu ớt. bảo vật không tệ, bản thế tử nhận lấy. nói xong, trong tay hắn tia sáng lóe lên, nam cực tiên ấn tiến vào trong túi chữ vật. nơi xa. hồng phúc ba người đầu g ó c chống không. phát sinh. cái gì. sau một khác. ba người tất cả đều trong mắt sung huyết chúng ta tiên khí chương hai trăm chín mươi tám khủng bố nhục thân có thể diệt giết nguyên thần chân nhân nam cực tiên ấn bị bồng lai tam tử tế ra đánh vỡ lục thanh bình không gian thần thông đánh nước hắn pháp tướng lại tại cuối cùng một hơi từ lục thanh bình trước mặt cổ quái rơi s u n g dưới đến tột cùng là nguyên nhân gì sự tình muốn nói về một cái hô hấp phía trước cái kêu bao trùm hết thệ nam cực tiên ấn ngay tại lục thanh bình trong tầm mắt càng biến càng lớn tại cảm giác của hắn bên trong không biết muốn đem hắn pháp tướng như pha lê đập phá còn có thể đem nhục thân của mình đập nát đem thần hồn của mình đều đánh thành tương nước triệt để tại cái này một h â n phía dưới hồi phiên diệt cái này trọng k h í quá bá đạo khủng bố ngay cả hắn trăng trong nước thần thông đều mất đi hiệu lực dưới tình huống đó lục thanh bình chỉ có nhắm mắt nhắm mắt một cái trước mắt ông thần bí gợn sóng dập dờn ra ngoài phúc tán thiên địa núi sông như nước chảy mênh ngông chiếu dọi cổ kim phiến thiên địa này bên trong mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều đ i ê n đảo vị trí đông nhiên thay đổi khâu lường sao trời phi tốc lưu chuyển hết thẻ sự vật đều tại thả chậm thời gian ở vào trên chiến trường hai quân binh sĩ đều không có cảm giác biến ban ngày vì đêm kim tiên thuật bị lục thanh bình ngay tại lúc này phát động ra đây là duy nhất có thể ngay tại lúc này cứu hắn tính mệnh một môn thuật làm lục thanh bình nguyên thần thứ hai tu vi đã có pháp tướng đỉnh phong về sau hắn biến ban ngày vì đêm tiên thuật đã từ tổng sư cảnh mười cái hô hấp biến thành mười lăm cái hô hấp lâu nhưng mà lúc này thiên địa t i n h mịch chỉ có lục thanh bình dẫm đạp tại thời gian nước chạy phía trên trở nên chậm vùng này bên trong tất cả mọi người tốc độ về sau c h á n của hắn hiện hiện mảng lớn tinh mịn mồ hôi hắn lần này thi triển tiên thuật cảm nhận được á p lực quá lớn bởi vì viên kia tiên ấn xuống cái hô hấp liền muốn đập chết hắn hắn đây là tại lợi dụng thời gian n g ị c h thiên cải m ệ n h tại thế tử ngựa đầu nhìn chăm chú viên tiêu đại ấn liền như thế bị ngắn ngủi dừng lại tại đỉnh đầu lại làm cho hắn cảm giác được biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật đang chịu đựng núi lở đồng dạng áp lực cũng không phải là tiên thuật không mạnh có thể đem thu thần đều đánh nổ tiên thuật tự nhiên cả thế gian tuyệt luân là pháp lực của hắn tại kịch liệt tiêu hao nam cực tiên ấn lực lượng quá khủng bố hắn dưới tình huống bình thường triển khai phép thuật này có thể so thế gian vạn vật thêm ra thời gian mười hơi thở giờ khác này nam cực tiên ấn phía dưới lại cảm giác pháp lực như vỡ đê bá khẩu đồng dạng tựa h ồ không đến mười cái hô hấp liền bị giam cầm nam cực tiên ấn lực lượng phản vệ xông phá lúc trước hắn đem thú thần kéo vào thời gian chi vực bên trong khi đó hắn cùng thú thần là cùng cảnh tăng thêm thú thần đã là phiêu diêu cỏ dại cho nên dễ dàng bây giờ cái này nam cực tiên ấn là tiên khí lực lượng là có thể diễn s á t nguyên thần một k í c h tu vi của hắn mặc dù trong đoạn thời gian này đạt được tăng vọt cũng chỉ có pháp tướng đ ỉ n h phong hắn tương đương với lấy pháp tướng cảnh tu vi muốn đông lại một vị nguyên thần chân nhân thời gian tự nhiên đối với pháp lực tiêu hao cùng phản vệ cực lớn trực tiếp để hắn mười hô hấp thời gian đều kiên trì không đến vô tận dưới áp lực phảng phất sau một khắc liền muốn tiên thuật liền muốn băng liệt tại thi thuật sau khi thành công thứ nhất nháy mắt lục thanh bình liền muốn lao thẳng tới đi qua diệt sát ba người thừa dịp bọn họ bị dừng lại thời điểm giải quyết cái này đ ồ n g lai tam tử nhưng mà đỉnh đầu nam cực tiên ấn giống như treo đỉnh chi kiếm không được coi như ta thừa dịp bọn họ bị ta đông lại thời gian thời điểm giết bọn hắn k h ô Ngay giải quyết cái này, miếng cái hiếp quyết uy này t tính mệnh tiên ấn, ta giết bọn hắn về sau. Các loại tiên thuật thời gian kết thúc, ta như cũ muốn bị nó nện thành thịt nát, thần hồn nện thành tương mệnh ấn, bọn hắn gian như muốn nó nện hồn nện nước. Biện n pháp loại sau, bị về các cũ à là đồng quy vô tại ậ n bọn hắn, giết sau đó l bị không tránh thoát chết. nam cực tiên ấn sau đó đập chết. Ngay tại sau cực đó đập lục thanh bình cái này suy tư thời gian đã một cái hô hấp đi qua. Hắn lanh khóc vô cùng, dùng hết hết t h ể chống đỡ tiên thuật không sụp đổ, thần hồn đều truyền đến một cỗ xé rách cảm giác, một cái tử vật. ta có chín hơi thời gian tới đối phó ngươi nam cực tiên ấn liền dừng ở hắn pháp tướng mi tâm cùng hắn thần hồn tiếp xúc gần gũi khoảng cách gần như thế có thể rõ ràng cảm giác đạt được nó nội bộ vô tận hủy diệt chi khí cái này tiên ấn khóa chặt hắn khí tức ngay cả cách không gian đều có thể đánh vỡ đuổi kịp hắn bản tôn mạnh hơn tiên khí cũng là kiện tử vật có sức mạnh thôi động mới có thể bay ra muốn gây mất lực lượng của nó chi nguyên lục thanh bình lập tức nghĩ đến mấu chốt vừa rồi bồng lai tam tử cùng một chỗ vận chuyển pháp lực đưa nó tế ra đến đi vào tiên ấn bên trong đánh tan ba người này pháp lực ấn k ý h á n thần hồn bay thẳng ra lấy thần thức hóa thành xúc tu to gan thọ vào nam cực tiên ấn bên trong hô một hơi hai hơi ba hơi bốn hơi thở bốn hơi thở thời gian trôi qua lục thanh bình còn không có từ tiên ấn bên trong r a bởi vì nam cực tiên ấn bên trong thế giới quá phức tạp đây là một kiện tiên khí trong đó yêu khí ma khí huyết khí tiên khí thanh khí tràn ngập vô tận mỗi một sởi khí thể đều giống như một đầu quy tắc xiềng xích lục thanh bình giống như là đón đầu sông vào một đoàn gây dối khi hắn sau khi đi vào liền minh bạch khủng bố coi như tất cả mọi thứ đều bị hắn dùng thời gian nước chạy hám lại tốc độ nhưng là hắn nếu là một không phòng bị dẫm tại cái này tiên ấn bên trong những cái kia quy tắc trên xiềng xích trực tiếp liền sẽ gây nên liên tiếp phản ứng sẽ xuất hiện son đ ệ n ở hắn trên trán còn tuyệt vọng hậu quả chết hồn không còn sót lại một chút cạn thứ năm hơi thở h ắ n tìm được ở vào tiên ấn trung tâm một viên trải rộng ra đến như một mẫu đại địa phương tròn tam sắc phát ấn trên đó lưu chuyển phúc thọ lộc đạo khí dây dưa vận chuyển giống như là một tòa đại trận thứ sáu hơi thở v a n g pháp lực khuấy động như tiếng sấm liên tục rơi xuống lục thanh bình bắt đầu hoành kích lên tòa đại trận này lại t ạ i lên tay lần thứ nhất liền phát giác được không ổn ba vị này pháp tướng đỉnh phong đồng lai đệ tử hợp lực phía dưới tạo nên pháp trận ơ n ký nếu như cho hắn nhiều doanh vài chục cái thời gian cũng không phải là không thể doanh phá nhưng hắn tính đến tiến đến trước một hơi chỉ có ba hơi ở giữa nghìn cân treo sợi tóc thời khắc lục thanh bình chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống t h i t r i ể n ra từng tại đánh ôn thiên mệnh thời điểm lĩnh nộ g ra đến gà mở vạn pháp nguồn gốc tiên thiên mẫu khí vạn pháp nguồn gốc là trường tôn vô song được từ cô xạ nữ thánh truyền thừa danh xưng tiên thiên mẫu khí vạn khí chi mẫu luyện thành pháp lực về sau khắc chế thiên hạ pháp lực mặc dù lục thanh bình thiên phú cũng không kém cuối cùng vẫn là thời gian ngắn chút không thể tại mấy tháng này thời gian đem trên người chân khí pháp lực chuyển biến làm vạn pháp nguồn gốc hắn lúc trước đánh ôn thiên mệnh thời điểm cũng chỉ chuyển đổi ra đến lớn chừng chiếc đũa một sợi chân khí giấu ở đan phủ bên trong đánh xong ôn thiên mệnh liền dùng hết tại nguyên thần thứ hai sau khi luyện thành hắn lại chuyển đổi một sợi chuẩn bị thỉnh thoảng giấu ở nơi hoàn bên trong siêu tại thời khắc cuối cùng lục thanh bình thả ra trên thân chỉ có một sợi tiên thiên mỗ khí Kết thành kiếm âm â m ầm hướng phía đại trận nổ bắn ra xuống dưới kết quả cho hắn kinh hỉ suy suy suy suy cái này sợi tiên thiên mẫu khí mặc dù lượng nhỏ nhưng lại tại phẩm chất bên trên vì vạn khí chi mẫu giống như một đại đoàn mưa tên bắn trụm tại tam sắc đạo khí phía trên đại trận phốc phốc phốc khiến lục thanh bình rung động bẻ gãy nghiền nát hiệu quả tiên thiên mẫu khí chỉ là một kích trực tiếp liền đem b ồ n g lai tam tử pháp ấn đại trận đánh tan thành một cái tổ hong võ vẽ vô số tất cả đều là lỗ thủng lục thanh bình con mắt to sáng sau đó tái khởi một quyền trực tiếp oanh kích mà lên ẩm ẩm ba pháp trận trực tiếp nổ thành mưa ánh sáng thứ tám hơi thở lục thanh bình đánh tan nam cực tiên ấn bên trong lực lượng nguồn suối sau đó không chút do dự quay đầu thuận tiến đến mạch lạc xe nhẹ đường quen trở về rời đi nam cực tiên ấn thứ chín hơi thở khi hắn thần hồn trở về bản thể một khắc này chính là biến ban ngày vì đêm tiên thuật kết thúc cái kia một hơi keng đại ấn trực tiếp mất đi pháp lực rơi xuống tại lục thanh bình rỗi ra trong tay ngoại giới một hơi thời gian hắn lại hiểm tượng hoàn sinh kém chút tử vong thiếu niên trực tiếp đem cái này miếng không có pháp lực tiên khí thu vào túi chữ vật ánh mắt tính mịch ngược lại nhìn về phía bồng lai tam tử lộ ra cười lạnh lúc này đại địa phía trên chiến tiếng như sôi vô số tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết để trên trời mặt trăng sắc vân quang cũng vì đó ảm đạm mười mấy vạn người đụng vào nhau k h u ấ y động long trời lở đất g i ế t đỏ cả mắt tựa hồ một tôn cái thế cự thần chuyển động giữa thiên địa huyết nhục tối say cọ sát ở giữa mỗi một hô hấp đều có thành tựu i ngàn nhân hóa thành huyết nhục t à n thi tay cụt huyết tinh hôi thối chi khí đập trời mà đi so với đại địa bên trên tu la địa ngục sôi trào chấn động vạn binh gầm tiếng g i ế t chân trời lại là tĩnh như là quảng hàng cung một dòng thu thủy ánh trăng chiếu dọi tại đ ồ n g lai tam tử trên mặt làm bọn hắn sắc mặt như quỷ trắng bệnh bọn họ đích xác như là gặp quỷ đồng dạng làm đ ồ n g lai thánh địa từ nam cực thánh nhân lập nên đến mấy môn trọng khí một trong nam cực tiên ấn là đ ồ n g lai trong thánh địa danh liệt trước ba c h â n giáo tiên khí chỉ xếp tại nam cực tiên kính nam cực tiên chuông phía dưới cái này ba kiện trọng bảo đều là nam cực thánh nhân trở về trên trời trước đó lưu lại chờ đ ồ n g lai thánh địa c h ấ n áp khí vận c h i vật nam cực tiên chuồng cảng là thánh khí cùng trước hai kiện trọng bảo so sánh nam cực tiên ấn mặc dù xếp hàng thứ ba nhưng cũng là đã từng từng đánh chết hơn mười vị tiên nhân cái này trên vạn năm xuống tới đánh tan qua không thể đếm hết yêu ma nguyên thần thân thể nguyên thần mặc dù tại ba người bọn hắn tiểu bối trong tay cũng không thể đem cái này tiên khí phát huy ra uy lực mạnh nhất có thể để cho tiên nhân cũng sinh sợ nhưng ba người hợp lực tế ra phúc lộc thọ phát ấn nhưng cũng có thể thôi động nam cực tiên ấn ba thành uy lực chỉ có cái này ba thành uy lực liền có thể để sơ thành nguyên thần tu tiên giả thấy chi hẳn phải chết s ợ thì có thể đập nhục thân nát như mà dạng này uy lực bá đạo diêm phủ trên giang hồ gần như không thể thấy mấy lần trọng khí vậy mà tại đánh tan đối diện thiếu niên kia thần thông đánh mức cách khác lẫn nhau về sau đã mất đi linh tính rơi xuống không chỉ có không có đánh chết hắn đồng lai trọng khí bị lục thanh bình phản chiếm đồng lai tam tử tâm tình trong lòng cuồn cuộn giống như địa liệt thiên băng đủ loại cảm xúc sợ hãi lo sợ không yên không thể tin tựa như ngộng không phải trường hợp cá biệt ba người tất cả đều thất thần sau đó giống như bị sét đánh tỉnh hồng phúc tức điên tim phổi trong mắt tựa hồ có thể phun lửa mà ra lúc này hóa thành một đạo ngôi sao màu đỏ bắn nhanh hướng lục thanh bình danh con t r ả ta bồng lai trọng bảo giống to một tiếng tràn đầy bi phẫn cùng kinh sợ trong lúc nhất thời đều đã mất đi đối với lục thanh bình có thể rơi xuống hắn bồng lai trọng khí là nguyên nhân nào sợ hãi chỉ có không muốn sống muốn bao nhiêu trở về bảo vật lục thanh bình biểu lộ hờ hững thân ở đạo tổ pháp tướng bên trong hô đạo tổ pháp tướng thổ nạp ở giữa giữa thiên địa như triều tịch linh khí từ bốn phương tám hướng vào tới một lần nữa ngưng tụ dạn nước pháp tướng cùng lúc đó cách khác lẫn nhau một trưởng cầm ra thẳng phá hồng phúc thân thể mà đi trước đưa tiên khí lại cho mệnh như thế khẳng khái bản thế tử có thể nào không đồng nhất vừa thu lại dưới một quên phía dưới nếu muốn đem thiên địa xé thành hai nửa giữa thiên địa linh khí tại một t r ư ở n g này bàn tay lớn phía dưới đều bị tách ra thành hai bên bàn tay lớn là pháp tướng cấu thành nhưng lại kim hồng huyết khí quanh quần trên đó lấy pháp tướng t h ì triển quyền pháp hồng phúc liếc mắt liền nhìn ra huyền diệu trong lòng hơi kinh sau khi ngược lại gầm nhẹ dở dở tương ương trực tiếp đánh ra đảo đồng lai cái thế thần thông trên đầu của hắn hội tụ thành một gốc cổ thụ dườm r a cành mậu lá tô điểm từng mảnh ánh sao trên đó cho mượn năm khoả trái cây mỗi khoả trái cây đều cho người ta một loại phúc khí hương vị ngũ phúc trung vào một chỗ chính là ngũ phúc lâm môn thoáng chốc năm khoả đạo quả từ trên cây rơi xuống xoay tròn bay ra tựa hồ là năm khoả lưu tinh thiên thạch s á t động đại khí thiêu đốt ra lửa nóng hừng hực đ ạ o đồng lai năm thần thông bị hắn ra chỉ đặc thù ý cảnh cái này năm mài c h u y ể n phía dưới cho người ta một loại ngay cả đỉnh núi đều có thể mài thành bột mịn khủng bố hương vị vê anh pháp tướng bàn tay lớn đâm vào năm phía trên tia sáng va chạm một mảnh sáng chói lúc này hồng phúc đ ố n g nhiên trong lòng vô hạn tử vong nguy cơ đằng một cái hiện hiện cả người giống như kim đâm cái gì hắn khỏe mắt thoáng nhìn một thiếu niên bóng người chân đạp pháp lực sông lớn vì hắn trải đường lông mi lanh khốc như phạt thiên tri thần nhanh chóng tiếp cận hắn suy hồng phúc trong lòng giật mình đáy lòng bối rối mặc dù còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra làm sao đ ỗ n g nhiên thêm ra một cái lục thanh bình lại bản năng dựng lên pháp lực vòng bảo hộ kết quả lục thanh bình bước chân bước ra như là cỗ sao trổi cấp tốc bóp quyền ấn lập tức toàn thân b ư ớ c lên vô hạn cự lực tiến tới một trưởng đập thẳng mà ra chính là thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn quyền ý khởi nguyên thần quyền tề vương tôn nhân tiên quyền ý cỡ nào bá liệt vỗ xuống tới tựa hồ thiên khung đều bị đập nước vô tận cự lực phủ xuống đ ồ n g hồng phúc hộ thân pháp lực như màn sáng bị xé bỏ thành tuyệt đối tại pháp tướng bên ngoài đây là một bộ kinh khủng nhục thân cho bảy bên trong sách nhỏ bạn đánh cái quảng cáo đẩy sách tinh tế trật tự chế bá bên trong ném đã ký kết chương hai trăm chín mươi chín liên tiếp đánh nổ vào đầu đỉnh hai cỗ pháp tướng còn tại giao thủ đồng thời bên cạnh mình lại thêm r a lục thanh bình n ụ c thân đồng thời h ắ n c ố kia pháp tướng lại còn có ý thức đang đánh ra thần thông đạo pháp pháp tướng không có bản tôn k h ô n g chế lại còn có linh tính hắn không nghĩ tới nguyên thần thứ hai loại khả năng này nhưng hồng phúc lại rốt cuộc minh bạch một sự kiện là nhìn bằng mắt thường gặp sự thật để trong lòng hắn bối rối một mảnh thần hồn rung động hắn tu pháp tướng đồng thời còn giữ lại nhục thân quân ý thế tục tu hành sáu cảnh chẳng lẽ tại b ư ớ c thứ ba tông sư chuyển thần thông pháp tướng thời điểm từ tự thân l ĩ n h ngộ quân ý đem hóa thành thần thông lại đem thần thông hóa thành pháp tướng là dần dần tấn thăng đường cũng không phải là nói tu thành pháp tướng về sau liền không thể đi lại nuôi ra một thân quân ý mà là căn bản cũng không có loại kia thời gian để người có thể tu hai con đường nếu không thần hồn tiến cảnh liền sẽ bị nâng không thể tại đỉnh phong tráng nghiên đột phá liền chỉ có thể mất đi tiềm lực con đường p h kết quả hồng phúc giờ khắc này rung động phát hiện lục thanh bình giữ lại pháp tướng thần thông đồng thời lại còn chạy ra nhục thân đến gần sát hắn nhục thân đánh ra cương mánh rối tinh rối mù cần ý ta đã từng tu nhục thân hồng phúc gầm nhẹ một tiếng một thân pháp lực vòng bảo hộ bị một t r ư ờ n g vô nát chỉ có thể nhục thân lấy kháng dội ra hai tay muốn giá ở cái này khởi nguyên một t r ư ờ n g như hắn nói nhục thể của hắn từng cũng là đại tông sư nhưng là so với đem trên đời này tuyệt đại đa số võ kinh đều tận lãm tại thân bị rất nhiều võ đạo ý chí hút đúc Tiến dần tất cả đại võ đạo thần triêu thế đại dần cả chất đạo võ Hai ẩm một t r ư ờ n g cận thân liền đánh sập hồng phúc hai đầu cánh tay để hắn vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị lục thanh bình đẩy ra hắn gác ở đầu lâu bên trên hai tay về sau hai bàn tay to trực tiếp vung m ạ n h ra ông khôn cùng gió lớn bị lục thanh bình hai t r ư ờ n g mang theo dẫn đầu tiến vào đầu lâu thất h i ế u ánh mắt hắn thoáng chốc bạo máu hô hai bàn tay to sau đó liền đập vào hồng phúc trên đầu ẩm như là hai bàn tay to đập nát một cái trái dưa hấu bạch đỏ văng khắp nơi hồng phúc đầu trực tiếp bị lục thanh bình đánh nổ thế tử còn n g ạ i không đủ trực tiếp ánh mắt lãnh khốc dậm chân một cái thân thể trực tiếp hướng về phía trước khẽ nghiêng hám côn lôn u bá đạo sử dụng ra vê anh nhoáng một cái vai tựa hồ đụng trời sụp đổ dậm chân một cái tựa hồ để mặt đất dung chuyển cái này xông lên khẽ r ử a phía dưới phanh phanh ba ba không đầu hồng phúc thân thể trực tiếp bị đụng thành một đống huyết vụ s ư ơ n g vỡ vụn thành náo n h o ẹ n từ lục thanh bình hóa thân pháp tướng một trưởng cầm ra lại từ hắn bản tôn giết ra tới gần hồng phúc n ụ c thân lại đến đánh nổ đầu của hắn đụng nát thân thể của hắn liên tiếp sự tình ngay tại hai ba cái hô hấp ở giữa phát sinh bị thuần túy võ giả tới gần thân thể sau thần tiên cơ hồ đã tuyên cáo t ử cục bạch mi chân nhân chính là như thế bại không ta bị nháy mắt đánh nổ rồi không có khả năng làm hồng phúc n ụ c thân diệt thân hồn xuất thể một khắc này hắn không dám tin Siêu. một đạo thần hồn đao khí trực tiếp một trả mã qua không ta hồng phúc tể thiên không hắn tuyệt vọng gầm nhẹ tràn đầy sợ hãi thần hồn chi đao đến từ diệp hồng tuyết thần đao dung hợp vu thần pháp hỏa diễm chuyên khắc thần hồn hồng phúc nhục thân bị đánh nát về sau thần hồn không chỗ nương thân bạo lộ ra thứ nhất khác liền bị vô biên vô hạn ánh lửa cùng một đạo hát tuyến chiếm cứ hắn thần hồn bị chém giết hai nửa vị này đ ồ n g lai đương thời đệ tử thủ đô tại chính thức giao thủ không đến m ộ ư ơ i cái hô hấp ở giữa trực tiếp bị gọn gàng g i ế t khắp tại chỗ gốc kia phúc c nhất thời bạo sái bầu trời rơi xuống mưa ánh sáng hô hô lúc này có g i ế t chóc theo nhau mà đến lục thanh bình giết hồng phúc tốc độ quá nhanh hai vị khác đ ồ n g lai tam tử mới khó khăn lắm tới đánh ra cực c h i ề u thần thông là chỗ mắt muốn nước phương thọ cùng dương lộc bọn họ không nghĩ tới bọn họ đại sư huynh vậy mà tại trực tiếp giao thủ không có mấy hơi thở liền bị lục thanh bình đánh nổ thân thể chém giết thần hồn hai người gầm nhẹ gào thét trường thọ vô cực kiếm quang phương thọ trong mắt đỏ thấm trong tay một cây lạnh lẽo tiên kiếm dùng động tóc n ọ n mình run run bắt phương linh khí buộc phát ra quần quận mưa kiếm bao trùm mà tới Siêu siêu siêu. Từng mây đều bị những thứ này mưa kiếm đánh xuyên, đều lưu bị đánh tan, buôn Tầng thứ tan, tập、lục、thanh những này đánh đánh bình mà đến. mây mưa mà bị bị khí lục lục thanh bình nghe được từ phía sau hai bên giết tới kịch liệt pháp lực ba động bước chân rời một cái đạo tổ pháp tướng phần phật một cái từ một bên bay ra lại lần nữa bao trùm lục thanh bình thân thể hắn trông thấy những cái kia mưa kiếm tựa hồ một trận lưu tinh vũ đồng dạng nhanh chóng ba đạo phảng phất có thể xuyên thủng bất luận cái gì cứng rắn phòng hộ đồng lai thánh địa kiếm đạo thần thông cũng không thể khinh thường tại cái này vô tận mưa kiếm chi bên cạnh còn có dương lộc hóa ra ở trong tay ngọc khuê giống như một tòa thần sơn lớn mạnh trực tiếp hướng hắn đập tới lục thanh bình ánh mắt hiếp thành một đường trước đ ố i cái kia khôn cùng mưa kiếm đạo tổ c h i thủ dối ra、Xoẹt. một đạo sắc bén c h i cực kiếm khí lúc này bị bắn ra mà ra đây là đạo tổ pháp tướng vào hư không chỗ đầu ngón tay có chút bắn ra chư thiên vì đó run rẩy một đạo kiếm khí gào thét mà ra quỷ thần vì đó gào khóc phương thọ trong tay thanh kiếm kia gọi là trường thọ kiếm cũng là đồng lai nổi danh nguyên thần chân nhân pháp bảo lấy kiếm khí kéo dài mà chứ a danh phối hợp đồng lai trường thọ vô cực kiếm quang lại có thể như là như mưa to đột nhiên liệt phân hóa ngàn vạn có thể kết thành đại trợ uy thế kinh người đã từng có một vị bồng lai chân nhân lợi dụng môn thần thông này từng vây khốn một chỗ yêu huyệt khiến trong huyệt hơn vạn đầu yêu vật khốn tháng ba không được ra kết quả vạn đạo mưa kiếm đụng đầu lớn bằng ngón cái một đạo lừng lẫy kiếm khí đ ỗ n g nhiên liền mềm tựa như không biết bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn gặp phải tổ sư gia hoa lạp lạp lạp vẹn vẹn chu tiên kiếm khí uy hiếp l i ê n để ngàn vạn trường thọ kiếm khí rung động rơi như mưa phát ra gào thét chu tiên kiếm khí gào thét mà qua ngàn vạn mưa kiếm tựa hồ nhấc lên một trận song kiếm đem ngàn vạn mưa kiếm tung bay hai bên hóa tán Siêu nó xuất hiện tại phương thọ trong t â m mắt vị này đồng lai nhị tử hồn quang rung động nội tâm run, run run không thể tin được trên đời sẽ có dạng này một kiếm hắn gào thét một tiếng hiện ra một viên thọ quả pháp tướng đem tự thân bao ở trong đó nhưng mà、Soạn. một kiếm này bẻ gãy n g h i ề nát tựa hồ trên đời căn bản không có thứ gì có thể ngăn cản hắn phương thọ pháp tướng nhẹ nhõm bị xuyên thủng giống như pháp tướng cảnh vô địch ôi ôi phương thọ hai tay che lấy ít hầu có huyết dịch tôn trào ra nơi đó một cái lô máu nhưng không chỉ là nhục thân ngay cả t h ầ n hồn đều bị đâm xuyên một cái lô máu không nên xuống núi muốn giết hắn trước khi chết phương thọ hiện lên mấy cái hối hận tuyệt vọng ý niệm vô thanh vô tức từ không trung rơi xuống một kiếm này bắn ra động giết phương thọ cơ h ộ i chính là lục thanh bình thân thể pháp tướng bay ra thẳng hướng một vị khắc dương lộc thời điểm tại phương thọ tử vong đồng thời tôn này đạo tổ pháp tướng chính một trưởng c ắ t r a thi t r i ể n ra chính là lục thanh bình bản thân quyền ý của mình pháp lực huyễn hóa ra một đầu đại đạo quan thông thiên địa dương lộc vốn là đánh ra một cái ngọc khuê kết quả chỉ là một cái cái kéo phá không mà ra liền đem hắn ngọc khuê đập bay theo sát lục thanh bình điều khiển pháp tướng dẫm chân mà đến một chiêu này tên là thường sinh tri cầu quyền ý bị hắn loanh một cái mà ra phân phật khôn cùng gió lốc thổi lên pháp tướng cánh tay mang theo mênh mông quần quận quần ý giống như cùng thiên địa chúng sinh cộng minh trực tiếp xuất hiện dương lộc trong tầm mắt tựa như một cái thế giới hướng hắn sụp đổ đi qua dương lộc trong lòng rung động sợ căn bản là không có cách đối cứng phong mang theo bản năng một cái quan văn pháp tướng liền lui ra phía sau nhưng mà hắn cái này vừa lui nhường lục thanh bình đạo tổ pháp tướng dậm chân đuổi theo đuổi theo dương lộc quan văn pháp tướng một tay quất tới tràn ngập huyết khí cùng pháp lực hai trọng đạo tổ pháp tướng trực đảo hoàng long đâm vào quan văn pháp tướng ngực hoa anh pháp tướng trực tiếp bị đánh nổ dương lộc linh hồn điên cuồng run run không đánh không lại ta không phải đối thủ của hắn hắn hóa đội quang liền muốn trốn ta không nên xuống núi sư phụ người gạt ta ngươi để cho ta tới chịu chết hắn lúc này căn bản không đi nghĩ ném nam cực tiên ấn chuyện lớn như vậy sau khi trở về sư môn có thể hay không bỏ qua cho hắn hắn hoàn toàn bị lục thanh bình nhanh gọn đánh chết hắn hai cái sư h ì n h mấy quyền đả nổ cách khác lẫn nhau khủng bố cương mánh tư thái do sợ dưới chân hắn phát quang liền muốn đào tẩu lục thanh bình bản tôn thoáng chốc nhảy ra ngoài ánh mắt lạnh lùng vũ tiên kinh bên trong một loại bộ pháp truy nguyện bộ thi triển mà ra cả người tựa hồ sẽ rách khoảng cách nháy mắt xuất hiện tại dương lộc đỉnh đầu một cước đá ra tên là thần linh đá bắt đầu hô vô tận gió lốc bị một cước này rút ra chăm trượng trong vòng không khí bạo tạc、Ấm. dương lộc đầu lâu bị đá bên trong trực tiếp bị đá nổ đầu lâu trong chớp mắt toàn thân chi huyết từ đôi u đến đầu bạo dũng giống một cái hình người suối phun bái lục thanh bình thần hồn nhảy một cái lúc này từ hư không c o n xuống vu thần pháp bái hỏa chú là sau cùng đòi mạng chi chiêu dương lộc thần hồn chớp mắt bị vô tận liệt hỏa thiêu đốt mà lên gào thét hóa tiêu ta không muốn chết ta còn có tốt đẹp tiền đồ đại địa phía trên thê thảm gào thét khoáy động ánh trăng sáng rực lại biến mất tàm đạm dương lộc thần hồn bị vu đạo thần hỏa thiêu thành cho tàn từ bồng lai tam tử xuất hiện giáng lâm chiến trường lục thanh bình ra ngoài đón kích không đến nửa chén trà nhỏ thời gian lục thanh bình lấy đi bọn họ tiên khí hành hung bồng lai tam tử gọn gàng mà linh hoạt đánh chết bọn họ nghiền ép hoàn toàn là nghiền ép làm thể phách cùng thần hồn đồng tu về sau nhất là tại luyện thành đạo tổ pháp tướng sau lục thanh bình trên đời hãn hữu pháp tướng cùng cảnh có thể tại pháp tướng phẩm chất bên c h i n thắng qua hán như lại tăng thêm một cái huyết nhục thể phách vô địch bản tôn hai hiệp một phía dưới đừng nói ba cái pháp tướng đỉnh phong v â y công liền xem như năm người hắn cũng có thể từng cái đánh bại pháp tướng khắc pháp tướng nhục thân gần tu tiên giả không có người nào có thể ngăn cản cái này liên tiếp giết chóc quá bạo ngược trên chiến trường lý kính thành đã hoàn toàn sủi lơ thân thể tay run run trưởng chống đỡ lấy mình muốn đứng lên nhưng mà mắt thấy lục thanh bình khoảng chừng nửa chén trài nhỏ thời gian bên trong liền quét ngang hắn dựa vào vì có thể nghịch chuyển cục diện ba vị tiên giải cứu binh hô lục thanh bình đồng thời cảm ứng được lý kính thành ánh mắt hô hấp ở giữa bước ra một bước đã từ trên trời hạ xuống chiến trường k h ẽ vươn tay biến thành trượng lục pháp tướng nắm lý kính thành cái cổ đem như con gà nhấc lên lý kính thành nhìn xem như ma thần tôn này đạo tổ pháp tướng trong lòng một mảnh cho tàn cười thảm lộ ra trên mặt biết lại không xuống máy tốt tốt một cái lục hời sinh nhi tử đều biến thái như vậy nhưng ta đại đường triệu vương huyền phách chắc chắn sẽ giết n g ư ơ i Cắt, lục thanh bình mặt không biểu tình bàn tay lớn dùng sức trực tiếp bóp gây lý kính thành cái cổ triệu vương huyền phách trong lòng của hắn ý nghĩ trợt lóe lên là lý nguyên bá chương ba trăm trên biển đông đao kiếm quyết trên biển đông một vùng biển m ê n h ngông lưu ba ngàn dặm m ê n h ngông vô bờ tại biển trời một tuyến chỗ có một hòn đảo cô lập với biển trời ở giữa trên đó cây dừa như rừng núi cao sừng sững như trấn thiên lấp biển một trong tòa thần thạch soạt trận có sóng lớn đập trời mà đến nước biển bầy bay tại hơi nước vân khí quần quận ở giữa một vị nam tử á o trắng khoanh chân ngồi ở trong đó một khối một người lớn nhỏ các đảo phía trên trong tay một cây cần câu thẳng đứng trên mặt biển cần câu này chỉ là bình thường đầu gỗ làm thành cũng không câu tia liền như thế giống tuyết lơ lửng trên mặt biển nhưng mà tại nước chạy xiết phun trào biển cả chỗ sâu lại có từng đạo vô hình không giống như kiếm khí như dệt thành ngập trời kiếm võng tại lần theo rộng lớn mặt biển phụ tới chính là ngay cả mấy trăm dặm chi sâu đ á y biển đều chạm đến cái này người háo trắng cũng không biết ở đây khoanh chân bao lâu một đôi mắt như trăng sáng treo cao trong vắt như gương lại lộ ra một cỗ hở hưng yên tĩnh đột nhiên sóng biển phía dưới có lớn vật phát ra kịch liệt gào thét giống hàn âm thanh thoáng chốc khuấy động chu thiên mưa gió cái này một vùng biển đều kịch liệt quay cuồng lên trở thành một cái đại t u y ể n qua cái kia lớn vật gào thét giống như thần minh k h ó c thảm lại tựa hồ thái cổ hùng thú l ử a giận ngàn mét phía trên tầng mây đều tại chấn động n g a y tại diệp thái bạch vào biển nửa năm sau hắn lại một lần c h ả y bắt được rồng tồn tại nam tử á o trắng con ngươi loay lên nhẹ nhàng tự nói vào biển nửa năm gặp ngươi ba lần lần này rốt cục h á m vỏ lần này nếu có thể lại bị trốn cho là diệp mồ không có duyên với trảm long nói xong đồng thời thiên đ i ệ một tiếng vụ hán tọa hạ tảng đá lớn oanh nổ tung hướng phía mặt biển bắn nhanh đi qua tại biển trời ở giữa đột nhiên xuất hiện cái này người láo trắng thân ảnh đạp đá mà đi xuất hiện tại mặt biển ương đại tuyển qua phía trên một thanh kiếm gỗ im ắng xuất hiện trong tay một kiếm lập tức nam nhân mắt sáng như sao mê ngông n một kiếm lấy xuống vê anh vô hạn sóng biển nhất thời bị phân hai nửa mấy chục d ằ m sóng biển xuất hiện trên không ẩm ẩm cái này mê ngông một kiếm đâm vào trong biển phân biển giống nhân loại ngươi thật muốn đem ta long tộc chém tận giết tuyệt hay sao trong biển đầu kia lớn vật phát ra vô hạn lửa giận muốn trái đột phải tiến chạy ra vùng này lại gào lên đau đớn liên tục phát hiện đã sớm có thiên la địa vong kiếm khí đem nơi này bao phủ thành một mảnh biển kiếm thâm n g u y ê n những cái kia kiếm khí cùng dòng nước gần vào một mạch đột nhiên tất cả đều buộc phát ra tựa như diệp da kiếm c h u ẩ n bị diệp thái bạch chuyển đến nơi này sau đó bạo tạc giống q u á i vật khổng lồ vô hạn gào lên đau đớn bên trong、Và、anh một cái màu vàng kim óng ánh móng nuốt như như thân cây trắng kiện trên đó có lân phiến tia chớp lộ ra không gì so sánh nổi cứng rắn lực lượng cảm giác to lớn lớn t r ả o trực tiếp từ mặt biển ở trong bát ra chụp vào diệp thái bạch hắn trên nuốt có quần quận long tộc pháp lực mượn nhờ biển cả tăng thêm gấp mười huy lực như trong lòng bàn tay cầm một tòa mô hình nhỏ đại dương mênh mông diệp thái bạch mặt không biểu tình một kiếm đâm ra toàn thân huyết khí tựa h ồ một mảnh tinh không ép xuống đều hội tụ ở một kiếm phía trên、Soạn. pháp lực c h i hải bị một kiếm m a n g xuyên ngay sau đó ken một tiếng chỉ là kiếm gỗ lại cùng long c h ả o tấn công phát ra kinh thiên kim thiết chạm vào nhau chi h o à n h minh phạm vi mười dặm linh khí l a n l ộ t phúc tán thành vận sóng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi tiếp theo hơi thở xoẹ xẹt diệp thái bạch tay đẻ c h u i kiếm vô tình hướng phía trước nhấn một cái mũi kiếm s ắ c bén tựa hồ thí thần c h i thương không có k h ô n g phá những nơi đi qua bẻ g â y nghiền nát l o n g c h ả o bị xuyên thủng ra một cái lô máu phốc thử diệp thái bạch á o trắng như tuyết cả người tựa hồ cùng cái kia thanh kiếm gô biến thành một thể bay nhanh tiến l o n g c h ả o bên trong võ đạo trí cảnh kiếm thần thân thể chính là thiên hạ hôm nay mạnh nhất một thanh kiếm phốc phốc suy suy suy màu vàng huyết tương tựa như không muốn sống đồng dạng từ cái này chỉ l o n g c h ả o lòng bàn tay trên miệng tuôn ra tựa hồ một đạo suối máu giống đáy biển chi vật phát ra sợ hai tuyệt luân gào thét cảm nhận được cái kia kinh khủng một người một kiếm trực tiếp xuyên thủng mình lòng chảo dọc theo móng đ u ố t của mình bên trong trực tiếp xuyên thủng hướng trái tim của mình đại thần tha mạng tộc ta từ xưa đến nay cùng nhân tộc bình an vô sự ở chết hải ngoại đã sớm đem đại lục tặng cho các ngươi chỉ vì tránh đổ cầu toàn tha mạng đáy biển chi long phát ra khiến đáy biển có linh phẩm nhóm sinh vật linh hồn vì đó rung động cầu xin tha thứ gào thét nhưng mà ẩm ẩm ẩm trí cảnh thần kiếm những nơi đi qua long trào tại nội bộ bị mở ra một đầu đại đạo bành một viên huyết hồng sắc khiêu động sự v ậ t xuất hiện tại diệp thái bạch dưới kiếm nam tử áo trắng đem dòng cầu xin tha thứ lời nói nghe vào trong thai cũng không có nói người nào cùng yêu ma không đội trời chung loại hình lời nói cũng không có nói cái gì đường hoàng vì nhân tộc chảm yêu trừ ma dối trá c h i tử thủy hạ của hắn chỉ có một kiếm vì c h ả m long mà đến vì đột phá mà đến suy kiếm gỗ đâm vào một viên to lớn trái tim bên trong trong biển cự vật con ngươi co rụt lại tựa như là đèn lồng đồng tử màu vàng đã mất đi thần thái siêu tiếp theo hơi thở nước biển tại đáy biển nổ tung một đạo sóng máu một cái nam tử gào trắng từ lưng rồng phá kiếm mà ra một tay dẫn theo đầu này ngũ trảo cự long đ á thi dưới chân mượn lực dẫm tại một chút trên đá ngầm bay lên mà lên sóng biển đều vì hắn tránh đi một con đường tựa hồ không dám ngăn cản vị này thần ma nam tử gào trắng con đường diệp thái bạch từ vòng xoáy bên trong thả người mà lên bước chân trên mặt biển ngay cả đạp như giống trên đất bằng mười cái hô hấp về sau dẫn theo quái vật khổng lồ bay người lên đảo vê anh một đầu dài đến mười mấy mét màu vàng sự vật bị ngã tại trên bờ cát con quái vật này xứng hiệu ương trảo châu núi kỳ lân móng chính là diêm phủ từ xưa tương truyền rồng hán tại thời đại viễn cổ đã từng là thủy thiên tam vực bá chủ tại nước rời sông lấp biển tại t r ờ i thôn vân thổ vụ trên mặt đất có thể hào v ạ n thú có thể cùng nhân tộc tranh đoạt đại địa bá chủ địa vị cuối cùng cuối cùng vẫn là bị tam giáo thần thánh dẫn đầu dưới nhân tộc đuổi ra đại địa hán khổng lồ chủ tộc đi xa man hoang đại lục còn lại một chút phân hệ ẩn vào sông lớn biển hồ bên trong nghe đồn tại viễn cổ mới bắt đầu mỗi đầu dòng trưởng thành đều có thể có thể so với hậu thiên thần ma khủng bố đến cực điểm chỉ cần bình thường trưởng thành liền có thể hóa thành thần ma nếu không phải có tam giáo thần thánh dẫn đầu nhân tộc nhân loại làm sao có thể cùng loại này bị thượng thiên yêu q u ý thần linh một loại so sánh nhưng mà nhưng so sánh thần ma rồng tại vài vạn năm về sau lại biến thành nhân tộc cường giả hai dưới thân kiếm thi thể nam tử gào trắng ánh mắt như thủy kính chậm dại đánh giá chiến lợi phẩm của mình cảm nhận được dưới chân cỗ này lòng thi trong máu thịt lực lượng cường đại lẩm bẩm nói không có long tộc truyền thừa rồng chỉ có trời ban thần dị chi thể thần ma lực lượng lại khó mà phát huy ra lòng tộc cấm pháp cũng khó trách cái này trên vạn năm đến không biết ta diệp gia chuyên vì gia b i ể n chảm long m à tới Đầu này từ r trong rồng, rồng, rồng. ư xương như ở n thành long thể bên trong lẩn chứa bảo tàng quá lớn, không nói đến long lân, da rồng, xương rồng. Cái này luyện binh chi vợ, mỗi một kiện đều là có thể bị tiên nhân xem như tiên khí nguyên liệu bảo vợ. Chân quý nhất hay là hắn long huyết cùng g thể một thể huyết thịt t chứa chi khí hay là là liệu bảo bảo bị cái có da quá quý đều mỗi xem vợ, vợ. xưa đến nay diêm phù bên trên đều có gan rồng phượng tùy từ ngữ nó là cổ thần thánh yến hội chi bữa ăn long phượng chi thịt tại tam giáo bí sử ghi chép bên trong là thuộc về chỉ có thần thánh có thể ăn được lên có thể làm thần thánh trên yến tiệc thần vật tự nhiên không chỉ là vị đẹp quan trọng hơn hay là long phượng đều thuộc về trời sinh t h ầ n vật vì thần thú nhất hệ an thì có thể được hắn trong cơ thể tạo hóa tiến hóa tự thân võ đạo tu hành vốn chính là không ngừng đem p h ạ m nhân thân thể hướng thần thánh tiến hóa một cái quá trình long phượng các loại thần thú thân thể cấu tạo tiên tiên trội hơn nhân tộc an thịt hắn tắm hắn máu có thể đối nhân thể đưa đến không thể tưởng tượng t h về biến đánh vỡ vốn có tiềm lực giam cầm nho muốn nói an không ngại tinh khoái không ngại mảnh ngay cả nho môn đều đối với ăn đồ vật có cực lớn giảng cứu không nói đến hắn dạy ăn đồ này r ộ n g có thể để diệp thái bạch càng bước nhanh hơn nhập nhân tiên sau đó một ngày diệp thái bạch đem long thi thu vào diệp ra đặc hữu ngự long hoàn bên trong nên trở về diệp thái bạch ánh mắt trông về phía xa biển trời một tuyến diêm phủ phương hướng ra biển nửa năm hắn mặc dù cách đại lục cực xa nhưng cũng dựa vào một viên kiếm tâm cảm ứng phát giác được trên diêm phủ đại địa khí vận dung chuyển nho pháp tu tâm hắn khiến cho hắn có thể thành như quân tử kiếm đạo tu hắn thân khiến cho hắn có thể mánh như thần ma thể xác tinh thần đồng tu có thể đạt tới vô thượng đáng tiếc duy nhất chính là hắn dưỡng khí công phu còn lâu mới có được nhục thân kiếm đạo như thế tiến cảnh cấp tốc bây giờ đành phải đệ tam cảnh chỉ là hơi có thể cảm ứng khí vận biến hóa cũng liền tại diệp thái bạch giá thuyền muốn trở về diệp ra thời điểm đột nhiên một khắc tâm hắn miệng cảnh báo dù mắt chưa phát giác trong lòng thế giới bên trong lại cảm ứng được một thanh màu trắng đao Cắt đao ứ t thiên đ ị g à thét mà tới.、Lại、một ý nghĩ trật nghĩ mà Lại lẻ. ý đã o đ vừa mắt biển trời vì đó biến sắc mưa gió dưới một đao này biến ả o đao chưa kịp diệp thái bạch trên thân cũng đã trước chém giết rất nhiều hữu tình chúng sinh chi thần thức chỉ diệp thái bạch kinh ngạc nhìn xem một đao kia nội tâm của hắn liền giật mình về sau có chút hoảng hốt phảng phất trông thấy một vị cùng diệp ra quan hệ rất là phức tạp tiên tổ là người kia đến mức một đao kia dưới diệp thái bạch bỗng nhiên có chút cảm động hắn không biết một đao kia từ đâu mà đến chỉ biết là một đao kia cùng hắn tha thiết ước mơ muốn giao thủ vị kia tiền bối rất giống thế là trên hải đảo kiếm mới nhổ vỏ kiếm đao mà ra đao cũng đã phá thể mà vào thẳng hướng thần hồn chương ba trăm linh một nghĩ biện pháp làm hắn một cái thuần lấy thuật luận nếu trên đời trước mắt mạnh nhất một thanh kiếm gặp mạnh nhất một cây đao thắng bại kết quả sẽ là như thế nào đao tại ý trước tại ngươi thấy một đao này thời điểm nó cũng đã giết t i ế n ngươi trong lòng hồn bên trong cảnh giới đến diệp hồng tuyết cùng cây đao này tình trạng về sau t h ắ n g bại thường thường cũng chỉ trong nháy mắt diệp thái bạch mới đưa ra kiếm gỗ cũng đã tại tốc độ phía trên chậm một t i a bị đao nhập thể hắn đã minh bạch cây đao này là thiên hạ chi c ự c tốc so tư duy còn nhanh xoẹ t xẹt thân h ồ n của hắn thoáng chốc vỡ ra một cái khe hở muốn bị một đao chém giết trở thành hai nửa một cỗ sát thần giết tiên hương vị từ trôi này màu trắng thần đao phía trên thấu ra nó vô hình vô chất lại là chuyên vì rết mà sinh chính là thuần túy nhất một cây đao nó đã sớm vô ý thức chỉ có nguyên thân một điểm chấp nghiệm chỉ vì đến cho diệp thái bạch một đao cùng kiếm thần nhất quyết vê anh cái này trăm ngàn phần có một nháy mắt diệp thái bạch toàn thân huyết khí đột nhiên tất cả đều phồng lên lên tại thể nội chiến m i n h mỗi một khối huyết nhục tế b à o bên trong kiếm ý thoáng chốc buốc lên lên tựa như là bị đun sôi một vùng biện rộng xôi trào mãnh liệt kiếm ý từ diệp thái bạch toàn thân mỗi một nơi hẻo lánh mỗi một t ứ c làn da đều tuân hướng thần hải bên trong võ đạo kiếm thần một thân huyết khí đương thời thứ nhất cương manh kiếm ý ở phía sau phát tới trước tất cả đều tràn vào ánh đao trước đó đâm k é o kéo, kéo. lui diệp thái bạch trong kiếm ý truyền lại ra chấn thiên động địa quát khẽ một tiếng t ự a n h ư có thể uống đoạn sao trời、Ấm、ẩm ẩm minh ngông vô biên kiếm ý hội tụ thành đại dương minh ngông một cơn sóng liền hướng phía trôi này màu trắng thần đao đập tới k e n k e n k e n k h ô n cùng kiếm ý bước tới trong trước mắt siêu một tiếng diệp thái bạch mi tâm vỡ ra một cái miệng máu màu trắng thần đao bị hắn lấy trong cơ thể k h ô n cùng kiếm ý bước ra ánh đao l ó e lên tiếp theo hơi thở trực tiếp trốn xa với thiên bên ngoài bởi vì kết quả thắng bại đã định giao thủ mặc dù ngắn ngủi nhưng trong đó hung hiểm chỉ có thân lâm k ỳ cảnh người mới biết dưới một đao này trực tiếp chém bị thương diệp thái bạch nhưng diệp thái bạch lại bắt không được nó H nam nhân có chút thở hắn vẻ mặt ngây ngô đứng tại trên đá ngẩm nguyên lai là cái côn l ôn đem thân luyện thành đao đáng tiếc một kiếm này đổi lại là đương thời chín thành chín nguyên thần chân nhân đều muốn bị một đao chém giết thần thức chỉ có v õ đạo trí cảnh nhục thân mới có đầy đủ sinh mệnh lực kháng trụ bị thuấn sát kết quả sau đó mượn t r o n g cơ thể tế bào trong máu thịt kiếm ý thần lực lấy lực bức ra một đao kia mặc dù không có giết hắn nhưng hắn lại bại bởi vì trôi đao kia không có hình thể không có chủ nhân ngươi không cách nào đánh bại một thanh bắt không được sở không được thần đao a nhưng mà chết lặng về sau diệp thái bạch ánh mắt lại sáng tỏ như tinh thần hắn cảm nhận được thần hồn phía trên cái kia đạo tàn nhẫn lâm ly vết đao lại phảng phất trông thấy trên đời tốt đẹp nhất sự vật thần đao đây chính là hắn đại biểu đao diệp thái bạch trong đầu xuất hiện cái kia diệp ra tiền bối thân ảnh vì thiên hạ đao khách sáng chế cảnh giới thứ tư lao thần đây chính là cơ thể và đầu góc bên ngoài thần hồn chi đạo thần h ồ n hóa đao tốt một cái cái côn lôn đáng tiếc đường đi l ệ n h đành phải cây đao này l ư ợ c sát thương lại không mình chi thân đối với mình chạm không xuất ra đao thứ hai chỉ một đao cuối cùng không phải hắn diệp thái bạch tại trên hải đảo thấp giọng cười hắn không để ý cái này cực kỳ nghiêm trọng thương thế còn tại cười ngược lại hắn cũng không cho rằng đây là thương thế mà là một loại phương hướng lại nói về mạch châu một bên hoàng dương lĩnh giới đại chiến kết quả cuối cùng cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn trước sau bọc đánh đại tướng liên tiếp bị giết tám vạn bắc đường binh mã thành thất thịt cá ba nghìn đám đao khách chiến lược đặt ở trên chiến trường bệnh thành một sợi dây thừng về sau đủ kinh hãi bất cứ tướng lãnh nào lưu chiến long mặc dù bị hồng phúc một kích đánh thành trọng thương lại có lục thanh bình vẫn chỉ huy nhược định đợi cho ngày thứ hai h ư ớ n g đông một trận chiến sự triệt để tuyên cáo lấy lục khởi dụng binh đạt được thành công lớn là kết cục cái này một đợt n ú i một đợt tính toán từ lục thanh bình hóa thân ra quân châu l o ạ t đao khôi lại đến về sau lư u chiến long khiến năm mươi ngàn tinh binh nhận tảng lên phía bắc cho bác đường lấy hư hư thật thật ảo giác làm bọn hắn coi là nhìn thấy lư u chiến long chi dụng binh chính là lục khởi chiến thuật thực lại không biết đây là bọn họ nhìn thấy n h ấ t mặt ngoài một tầng lần này dụng binh chân chính mấu chốt tất cả lục thanh bình phía trên lục khởi biết rõ tại tiên nhân viện trợ dưới bắc đường đại quân hành động mặc kệ làm bao nhiêu ẩn ấp đều không thể giấu giếm được tiên nhân con mắt cho nên hắn phương pháp trái ngược đem hết t h ể tính toán đều phó thác tại trên người con trai hắn không cần giấu giếm năm mươi n g h n đại quân hành tung này căn bản giấu giếm không được không có cách nào mình tu sạt đạo ám độ chấn thương hắn chỉ cần giấu giếm hảo nhi tử một người hành tung vì đó che lấp khí số làm tốt tẩn nấp công việc năm mươi n g h n người khí vận làm sao che giấu đều là không g ạ t được nhưng chỉ có lục thanh bình một người khí số lại là có thể nghĩ biện pháp giấu giếm được đi thế là liền có cái này man thiên quá hải kế sách để nhi tử một người tiến về trước mạch châu mở ra cục diện bày ra mạch châu đao minh khởi nghĩa cướp đoạt mạch châu sau đó bên ngoài lấy nghĩa tử lư u chiến long âm thẩm lĩnh năm mươi ngàn tinh binh đến tập kích bất ngờ mạch châu cái này trọng yếu nơi quả nhiên liền có tiên nhân vì đó mật báo viên thắng tượng trước tiên liền coi là phát hiện lục khởi dụng binh để lý kính thành khiến tám vạn binh mã quanh co cảnh nội sớm tại hoàng dương lĩnh làm mai phủ nhưng không ngờ chính giữa lục khởi nhất trọng tiếp nhất trọng liên hoàng kế bọn họ muốn cứu viện thành mạch châu bị lục thanh bình trước một bước man thiên quá hải trộn chiếm thành công nay nhất cử để lý kính thành tám vạn binh mãi nháy mắt thành hải lưu bên trong nhất diệp thuyền cô độc trước không thể tiến sau không thể lui cuối cùng bị lục thanh bình khiến đao khách cùng lư chiến long năm mươi ngàn tinh binh trước sau giác công trực tiếp cầm xuống một trận đại thắng một trận chiến này kết quả lư chiến long trọng thương năm mươi ngàn tinh binh thương vong ba mươi ngàn ba nghìn đao khách cũng là có gần ngàn thương vong lại là toàn diện tám vạn đường quân thành mạch châu bên trong lục thanh bình bây giờ lĩnh hai mươi ngàn binh mã cùng hai nghìn đao khách c h ấ n thủ thành này chẳng khác gì là bóp chết ở bắc đường lương thảo hết hầu yếu đạo từ đại đường cảnh nội thông hướng biên cảnh lương thảo sẽ có hơn phân nửa không thể vận ra năm trăm ngàn người lương thảo không thể đạt được cung cấp đáng sợ cỡ nào kết quả lục thanh bình tại trận này xa trường bảy mưu nghị kế bên trong tác dụng đã đạt tới phía dưới liền chờ đợi lục khởi bên kia thừa cơ khởi xướng tổng tiến công liền có thể nhất định càn khôn quả nhiên bắc đường trướng bên trong thanh mạch châu thất thủ lý kính thành máu vẩy x a trường tám vạn tinh binh hao tổn xuôi nam về sau trận thứ ba đại bại trận này trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ toàn diện trên chiến tuyến chiến cuộc viên thắng tượng mặt ngoài c h ấ n an trong quân tướng lĩnh về sau tại lui tướng lĩnh về sau trực tiếp một thành tâm huyết phun tại xa bàn phía trên cả người tựa hồ nháy mắt lao mấy chục tuổi v ậ hạ thần tội chết tâm khó chuộc. Nội tâm của hắn Nội của ba ê n trong bị vô tận hối hận bị b vô hối o phủ đi qua. Ta lần à đại đường đ vạn thế tội nhân A. Viên thắng tượng lại tội Viên miệng tươi, tượng nước nhân thắng lớn tuôn thế mắt ho A. ra máu y mặt, h thành châu, phản phất thấy thủ ì n bàn bên trên thành quân châu, phảng phất trông lần qua xa kia. Ba đối dụ n g binh ba lần thất bại hắn bị lục khởi tại binh pháp ngưu kế bên trên nghiền ép phát huy vô cùng tinh tế giống như tại cùng một cái binh pháp tự nhân trên bàn cờ đánh cờ lúc này đại soái lục khởi lĩnh đại quân xuất phát hướng quân ta mà đến muốn khởi xướng tổng tiến công bên ngoài cái này một cái sau cùng tin tức giống như đem viên thắng tượng lăng chỉ cuối cùng một đao để hắn sinh sinh từ xa bàn bên cạnh n g ấ t đi an như sơn nhanh chóng chạy nhập trướng bên trong thấy một màn này sắc mặt nặng nề ánh mắt như sát phế vật hắn vất tay h á o mà ra cho dù biết trải qua bị thua mạch châu vừa mất chiến cuộc đống nhiên mất mấy tầng phần thắng nhưng đại đường còn có hai đại tiên môn thánh địa đứng tại bên này chúng ta còn có huyền phách vội cái gì an như sơn tướng quân bên trong những đầu não khác đều gọi đi qua một chút phun ra chấn bình những người khác nỗi lòng tây phủ triệu vương lý huyền p h á c h mấy t h á n g t r ư ớ c đột phá nhập võ đạo trí cảnh mà hậu tiến kinh diện thánh đường hoàng thì làm vị này trước mắt đến nói diêm phủ thứ nhất võ đạo thiên tài đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuộc về hắn thần binh kia là một đôi ngay cả an như sơn cũng không thể bị nhận chủ trụ y nghe đồn đến từ viễn cổ thời điểm cựu thiên lôi thần là một kiện thần khí chỉ có thở nhỏ trời sinh thần lực máu trong cơ thể chứa s â m chấp tây phủ triệu vương mới có tư cách đi nếm thử lý huyền phách đột phá mấy tháng còn chưa có tới chiến trường nguyên nhân chính là đi lấy cái này thần khí ngày trước an như sơn nhận được tin tức lôi thần tiên kim chủ y đã nhận chủ huyền phách hắn chính l ĩ n h từ tất cả phủ quyền chiêu ba mươi n g h n binh mã xuôi nam cái kêu ba mươi n g h n binh mã chỉ là tân binh chú trọng không chiến lược nhưng trọng yếu chính là triệu vương huyền phách được lôi thần tiên kim chủ y hắn an như sơn tự tin mình coi như toàn thịnh về sau cũng chưa hẳn là huyền phách đối thủ chỉ cần huyền phách có thể kịp thời chạy đến chiến cuộc thắng bại hay là chưa định vị này tây phủ triệu vương liền chính là bọn họ thay đổi chiến cuộc mấu chốt nhất nhân tố đây là thuần túy vũ lực che trời có thể là quét ngang mười mấy vạn binh mã lại một tôn trí cảnh tại tuyệt đối vũ lực trước mặt coi như lục khởi lại mưu trí binh pháp thao lược gần rất giống yêu cũng muốn tại hai đại trí cảnh hợp lực phía dưới bất lực thanh mạch châu một trong m ặ thất lục thanh bình dùng năm ngày thời gian Lấy vu thần pháp bên trong ghi lại vũ thần trong pháp ghi bên đ ặ cùng đồng lai tam tử đánh một trận đem lục thanh bình đột phá pháp tướng sau thực lực tu vi lại một lần hiện ra ra nương tựa theo biến ban ngày vì đêm môn này mạnh nhất thời gian tiên thuật lại tăng thêm t r ă n g trong nước môn này không gian thần thông hắn mặc dù chỉ có pháp tướng đình phong nhưng coi như đối mặt cao hắn nhất đại cảnh giới nguyên thần cao thủ cũng có sức tự vệ thời gian nước chảy cho tới bây giờ đều là nhất vô giải lực lượng thiếu niên tại nam cương về sau lại không có cùng tiên nhân giao thủ qua không biết tiên nhân là không có thể đánh phá hắn pháp tướng cảnh tiên thuật nhưng ở có, có thể đập chết nguyên thần lực lượng nam cực tiên ấn dưới hắn y dị nguyên có thời gian mười hơi thở đến hoặc tránh hoặc đánh tan tiên ấn bên trong lực lượng ấn ký đưa nó chiếm ứng dụng bây giờ lại có nam cực tiên ấn môn này tiên khí thiếu niên có thể nói tại đối mặt bất luận cái gì nguyên thần đều có sức tự vệ thậm chí nếu như hắn phát động biến ban ngày vì đ ê m tiên thuật tại cái nào đó nguyên thần cao thủ trên c h á n nện xuống nam cực tiên ấn nói không chừng thật có thể đập chết mấy cái nguyên thần chân nhân lý huyên p h á c h lục thanh bình luyện hóa nam cực tiên ấn về sau từ bên trong mật thất đi ra nghĩ tới ngày đó lý kính thành sợ sẽ là trên địa cầu lý nguyên bá truyền thế những ngày này hắn có lòng để bắc đường mật thám siêu tập tin tức trở lại tin tức để hắn có chút kiềm chế đã tu thành võ đạo trí Chí cảnh chính linh ba mươi ngàn đại quân lại có không đến mấy ngày liền muốn cùng viên thắng tượng an như sơn bọn người hội hợp an như sơn mặc dù bị lục khởi chặt đứt một tay nhưng đại đường vốn là có nhiều tên tiên nhân chiến trận như lại tăng thêm một cái lý huyền phách lục thanh bình ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn xem phương xa sau đó bước ra một bước hướng lý huyền phách phương hướng mà đi hắn muốn đi nhìn một chút vị này kiếp trước tên tuổi quá lớn tây phủ triệu vương có khả năng nghĩ biện pháp làm hắn một cái chương ba trăm linh hai xét đánh lý huyền phách hô hô dưới thân mây trôi bao tác lục thanh bình hóa thân pháp tướng giữa thiên địa phi nhanh cả n g ư ờ i tay háo đồng bền như đạo tổ đi tuần du lịch thiên địa vũ trụ hắn tử thành mạch châu sau khi đi ra thẳng đến phương hướng tây bắc căn cứ tiềm phục tại bắc đường mật thám hồi báo vị kia tây phủ triệu vương tựa h ồ tại đột phá đến võ đạo trí cảnh về sau đi tây bắc thái châu đi một chuyến sau đó liền từ tây bắc mười châu lâm thời chiêu mộ ba mươi ngàn binh mã xuôi nam mà tới vị này tây phủ triệu vương mặc kệ từ cái nào góc độ tới nói đều có thể là lục thanh bình kiếp trước trên địa cầu vị kia dũng manh c ả n g vượt qua bá vương lý nguyên bá chuyển thế ra cái thứ hai luân hồi kinh lịch vũ trụ tăng thương lần nữa đặt chân tại diêm phủ phía trên luân hồi đất màu mỡ bên trên lại sinh mọc ra một đó chỉ tốt ở bề ngoài hoa dù sao diêm phủ chính là địa cầu đời thứ hai từ chương lao đạo bên kia nói đến vũ trụ chân tướng nơi này rất nhiều người cùng hắn trong trí nhớ chỉ tốt ở bề ngoài nguyên nhân cũng là bởi vì địa cầu một cái kia đại thế tại kinh lịch vũ trụ luân hồi về sau c h u y ể n thế vũ trụ đại biến tinh không rời chuyển một lần nữa tạo dựng thiên địa mới nguyên bản một khỏa tinh cầu biến thành bây giờ một khối đại lục cái gọi là bắc đường cùng nam tùy h có mấy nhân vật đều cùng hắn một đời trước lịch sử rất giống nhau có lẽ luân hồi vốn là một cái không ngừng chuyển động bánh xe là một cái vòng tròn không ngừng mà tuần hoàn qua lại bất kể là kiếp trước lý nguyên bá hay là đời này lý huyền phách đều là khiến người nghe ngóng kinh hãi tồn tại bất quá thế tử ánh mắt lạnh chìm quan hệ đến hai nước đại chiến quan hệ đến lục gia quan hệ đến dưới chân của hắn đại đạo như lý huyền phách thật tham dự vào trên chiến trường cái này tuyệt thế vô song b ắ c đường cái thứ hai trí cảnh cực lớn xác suất sẽ ảnh hưởng hai nước chiến tranh thiên bình hắn nhất định phải tận khả năng làm ra một chút cái gì tại mênh mông đủi mủ đầy trời nơi đại điệu bên trên h ắ c giác binh sĩ kéo thành một hàng d à i nhìn một cái không nhìn thấy bờ. tại huyết khí quần quận ba mươi n g h n người bày phía trước có ba cái cầm đầu người cầm đầu người thanh niên kia mặc kệ là mình hình dạng hay là dưới hông toạ kỵ đều khác hẳn với thường nhân hắn trái phải là hai cái c ư ớ i ngửa quan văn tham mưu v â n g ẩm ẩm đại quân đằng t r ư ớ c có tiếng sấm không ngừng mà tại đại quân đầu đội trời vang lên như có lôi công đang đánh lôi nhìn thật kỹ là đại quân đ ằ n g trước người này lấy ra động tĩnh hắn mặc áo gấm cũng không được giáp trụ thân thể gầy yếu thoạt nhìn như là trên đường cái bị đói điên quỷ gầy vóc dáng mười p h ầ n nhỏ sắc mặt càng là vàng như nến tựa hồ giống như là dinh dưỡng không đầy đủ nhưng mà chính là như thế một cái xem ra không đủ một m sáu gầy cò mặt vàng thanh niên hai cánh tay cánh tay bên trong lại vừa đi vừa về vứt hai con đại chủ y ném tiếp ở giữa đã không thể nói là uy thế hưng hực mà là để thiên địa biến sắc cái này hai con đại chủ y hiện lên màu tím bẩm trên đó có thần bí u y nghiêm hoa văn ẩn ẩn còn có ủ ủ âm thanh đang vang vọng bề ngoài lớn nhỏ như là hai con vắng nước bị mặt vàng gầy tiểu thanh niên tại không trung ném đến ném đi sau đó lại dùng tay tiếp lấy chơi không ngừng nhìn thiếu niên sắc mặt tựa hồ là n h ả m chán cực độ đồng thời trên chán có một loại không kiên nhẫn bạo ngược vê anh mà hắn mỗi một lần đem đại chủ y ném lên bầu trời đều sẽ phát ra kịch liệt vang vọng cho người ta một loại cái kia hai con đại chủ ý tựa như có thể đem trời đập nát sau đó rơi xuống một cái liền tựa hồ một cái ngọn núi ở đây cũng có thể nện thành m ộ t mịn đây không phải k h u y ế t đại mà là sự thật đây chính là lý h u y ề n phách trong tầng mây lục thanh bình đi vào ba mươi ngàn đại quân cũng không khó tìm hắn ở trong mây trông thấy một màn này vì đó l i ễ u l ư ớ i tại của hắn tầm mắt phía dưới có thể rõ ràng phát giác được cái kia hai con đại chủ y lai lịch quá lớn chỉ b ă n g vào cái kia hai con c h ủ y bên trên thần bí huy nghiêm hoa văn chi khí tức lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ tiên khí cảm giác nhưng lại có khác biệt càng giống là huyết thần mang đến cho hắn một cảm giác thần khí kia là hai kiện thần khí lại rơi vào tu thành trí cảnh lý huyền phách trong tay không chút nghi ngờ liền xem như một ngọn núi đều có thể bị hắn một c h ủ y giống như đập rồi đập thành bột mịn cái kia nhìn như nhỏ gầy mặt vàng thân thể truyền lại ra một cỗ kinh thiên động địa huyết khí tại lục thanh bình thần mục phía dưới tựa hồ giống như là dấu lục hợp bát hoang ở trong đó đập chơi c h ấ n địa thoáng khẽ động liền có thể băng l i ề n sông núi h á n lực lượng phần lớn tất cả xương cốt của hắn phía trên xem ra xanh s a o vàng v ọ n lại có được trên đời này kinh khủng nhất võ cốt ngay cả cha ta lục khởi võ cốt cũng không sánh bằng hắn lục thanh bình càng xem càng kinh hãi võ cốt là thiên phú cái này lý huyền phách quả thực chính là trời sinh võ đạo thần tử người luyện võ một thân tu vi tất cả huyết khí phía trên mà cốt tủy chính là tạo huyết tri vật lý huyền phách sinh ra tới chính là một bộ võ cốt cốt tủy tạo nên máu không cần tu luyện trực tiếp chính là trúc cơ viên mãn sau võ máu tư chất như vậy lục thanh bình ánh mắt híp thành một đường chính là như vậy tư chất dạng này huyết khí vô địch càng phát ra để hắn cảm thấy chuyến này nhất định muốn làm hắn một cái tuyệt đối không thể để cho hắn thuận thuận lợi lợi đến phía trước tiền tuyến muốn cho hắn hạ cái ngang chân đông cắt vàng đầy trời chỗ đại trù y bỗng nhiên rơi xuống đất nhất thời đại điệu tựa như điệu lòng xoay người đồng dạng đất dung núi chuyển giống như phát sinh cấp một mươi hai điệu trấn từng đạo cơ thùng nước khoảng cách từ đại chủ ý rơi xuống đất chỗ lan tràn ra ngoài trong đại quân rất nhiều người tất cả đều dọa đến nằm trên đất lại phần lớn sắc mặt quỷ dị k i ể m chế trầm mặc tựa hồ đã sớm quen thuộc ngươi cái này không dùng x u ấ t sinh c o n r a ra, ra ngươi cùng hai con chủ ý đều cong bất động vô dụng vô dụng một tiếng tức nổ phổi bạo ngược tiếng giống từ mặt vàng tiểu nhi trong miệng truyền ra hắn quay người nhảy xuống toa kỵ một cái bữa liền đọc xuống trước đó nói tọa kỵ của hắn rất thần dị chính là một cái kim mao đại viên bốn chân chạm đất trở đi hắn tiến lên cái này lớn viên hầu rất có lai lịch là r i ê n g phụ xã cốc thần hai núi bên trong ở bác đường xã sơn đặc thù linh vật nghe đồn vì viễn cổ xã sơn núi thần xã sơn p h ụ quân g i ớ i trướng linh sủng nó cái này tộc đ à n trời sinh thần lực tên là bản sơn viên sau khi thành niên bản sơn viên mỗi một đầu đều có thể di chuyển một ngọn núi đặt ở trong chốn võ lâm chính là có thể so với tu thành thần thông pháp tướng sau pháp tướng đỉnh phong tu tiên giả vừa vặn có được một núi lực lượng cái này chủng tộc b ầ y từ viễn cổ chi chiến bị đuổi ra diêm phù về sau lưu lại huyết mạch không nhiều vài vạn năm xuống tới đến nay thay mặt cũng liền mười mấy con đến tráng niên bản sơn viên liền càng ít lý huyền phách trí cảnh thần ma t h ầ n nhục thân cỡ nào chi trọng cũng chỉ có cái này bản sơn viên mới có thể cóng động đến hắn mặt vàng tiểu nhi sau khi xuất quân nghe hắn ca ca chuyên môn đi xã sơn bắt năm đầu tới theo quân mà đi kết quả bởi vì hắn trên đường nhàm chán tổng mê cái này mới đến tay vừa lòng hai con chủ y càng chơi càng vui vẻ yêu cảm thấy cái này hai con chủ y quả thực là vì hắn đo thân mà làm trên đời này trừ hắn lý huyền phách còn có ai có thể đem hắn từ xã sơn lấy ra nơi đó có một tòa lôi trì nếu như không phải nhất định phải lý huyền phách cả một đời đều không muốn cùng xét đánh t r à o hỏi nhưng vì cái này hai thanh chủ y hắn không thèm đếm x ỉ a cuối cùng cuối cùng để hắn cao hứng cái này hai thanh chủ y ẩn tàng lôi lực về sau thuần trọng lượng liền để hắn đầy đủ yêu thích nếu như hắn an phận ngồi tại bàn sơn viên bên trên coi như lại tăng thêm hai thanh chủ y bàn sơn viên cũng có thể cóng động đến hắn duy chỉ có hắn mỗi lần ném đi chủ y lại vừa rơi xuống ở trong đó thêm ra đến lực lượng liền khủng bố không chịu nổi mỗi lần lý huyền phách tiếp được chủ y dỡ xuống đi lực lượng cũng phải làm cho bàn sơn viên bốn chân như n h ú n ra nhiều như vậy lần Rốt cục nhịn không đại ư ợ c quỷ trù y dưới một tiếng nghẹn ngào gào thét nhưng so sánh pháp tướng cảnh lực lượng một đầu tráng n i ê n bản sơn viên bị lý huyền phách nén giận nện xuống đến tránh đều không tránh thoát trực tiếp bị nện con kiến đồng dạng nện thành đầy đất bùn máu trái phải theo quân quân sư đều trầm mặc không nói gì tựa hồ là cái gì cũng không thấy đồng dạng đây đã là bị triệu vương nén giận đánh chết con thứ ba bản sơn viên vị này vương g i a vị tôn hoàng thân là đương kim hoàng đế thân đệ đệ đừng nói hắn đánh chết mình bắt tới ba đầu t ò a kỵ liền xem như hắn khởi s ư ớ n g dẫn đến lục thân không nhận đem cái này ba mươi ngàn đại quân đều trục chết hoàng đế cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào bởi vì hắn có đương kim trên đời kinh khủng nhất vũ lực chính là một tôn đương thời thần ma có thể nói cái này ba mươi ngàn người cộng lại đều không có một mình hắn hữu dụng một cái mang quan văn m ũ văn sĩ hướng về sau đầu vây vây tay có kinh nghiệm sẽ bị dán một trường phủ chú lại một đầu bản sơn viên lại triệu hoán đi qua thuộc hạ thành thạo cho bên trên điên vương gia bất giận phía trước chiến sự quan trọng một cái xúc sinh không đáng ngài nổi giận như vậy hay là nhanh lên t o a kỵ mau chóng đuổi tới tiền tuyến mới trọng yếu bên trái quan văn nói bên phải quan văn nói nghe nói nam tùy lục khởi được vinh dự thiên hạ đệ nhất võ đạo cừng giả vương gia không phải đã sớm nghĩ đập chết hắn sao như thế chỉ hoãn coi như để hắn chạy hắn giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng vị này vương gia mặc dù vũ lực cái thế trời sinh chính là võ đạo thần tử lại phảng phất thiên đạo một bỏ liền có một lấy bây giờ có 25 tuổi lại phảng phất phật tượng là cái 14-15 tuổi thời điểm cái này bắt nguồn từ hơn 10 năm trước đương kim bệ hạ huyền vũ môn đoạt vị thời điểm lúc ấy có thiên lôi từ trên trời đánh rơi chẳng biết tại sao rơi vào triệu vương trong cung trực tiếp đem lý huyền phách bổ chúng nhưng mà khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn chính là lý huyền phách cũng chưa chết ngược lại mượn cơ hội này trực tiếp trở thành võ đạo t ô n g sư chỉ là những người sau này mới phát hiện từ lúc bị xét đánh về sau vị này vương ra liền tâm trí tựa hồ không trưởng thành vĩnh viễn dừng lại tại một năm kia mà có một việc cũng là lý huyền phách bóng ma tâm lý cùng dễ dàng nhất để hắn nổi g i ậ n điểm đó chính là xét đánh như gặp gỡ xét đánh trời vị này vương ra liền đặc biệt dễ dàng phát cuồng nghiêm trọng lúc lục thân không nhận lý huyền phách nghe vậy n i ế t miệng cười một tiếng đem lôi thần tiên kim chủ y kháng trên bờ vai nói ngươi biết nói chuyện t ố t ra ra cái này đi tìm cái kia lục h ở i nhìn hắn gánh vác được ra ra mấy chủ y dứt lời lý huyền phách nhảy trên thân con thứ hai bản sân viên vô đầu tiến lên đi vài bước lại sẽ chủ y ném hai bên quan văn thấy thế trong lòng thở dài còn có một cái hẳn là có thể chống đến tiền tuyến ngay lúc này làm c h u i này đại chủ y ném lên bầu trời thời điểm lý huyền phách trợn có cảm giác n g ử a đầu nhìn lại ở giữa trong tầng mây một đạo t h i ề m điện giang i á c một tiếng liền bổ xuống trực tiếp bổ vào hắn lôi thần tiên kim chủ y lên Xoay xẹt. trên bầu trời nháy mắt có tia điện lôi xả du tẩu vê anh làm sao đông nhiên xét đánh còn lại b ổ trái phải quan văn thoáng chốc sau đầu luồn lên hạt khí như giữa ban ngày tiến vào hầm băng tựa như bọn họ bị xét đánh chúng mới là trong lòng tất cả đều là kinh dị toàn thân đều đang phát run kinh hãi nhìn về phía lý huyền phách mặt vàng tiểu nhi con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sung huyết biến đỏ ngang nhiên giống to chấn động thiên địa lao tắc thiên ngươi chăn sống bây giờ có cái này hai thanh chủ y lại vẫn dám bổ ra ra ngươi một cỗ điên cuồng khí tức nhanh chóng từ hắn mỗi cái lỗ chân lông ở giữa tràn đầy ra tựa như một đầu muốn mất khống chế thái cổ hông thú lý huyền phách m ả i răng gào thét ngựa mặt lên trời gào thét chỉ chủ y hướng lên trời trong mây xét đánh chân chu cho ra ra cút ra đây chương ba trăm linh ba một chủ y t r ô qua vạn vật hóa huyết bùn giống lý huyền phách ngựa mặt lên trời gào thét càn g quét hướng lên trời huyết khí đập mây mà đi giống như là một cơn sóng hướng bầu trời đánh tới một nháy mắt liền có hừng hực như huyết khí đập tan bên trên bầu trời đám mây v ớ i hô phía dưới uống tan phạm vi bầu trời mười dặm mây trôi nhất thời bầu trời như ngói lam trong vắt tựa hồ một khối lam bảo thạch đ ồ n g dạng làm mây trôi bị mặt vàng tiểu nhi quắt một tiếng tan hết về sau bên trên bầu trời lộ ra một cái ngự không mà đi thiếu niên mặc áo gấm thiếu niên làn da trắng nõn bộ giang tuấn tú lại phối hợp bên trên một thân áo mãng bào đai ngọc một cỗ khí chất cao quý thản nhiên mà lên xem xét liền không phải p h ạ m tục người ta đệ tử nhất là cái kia một thân từ thể phách cùng nguyên thần phía trên dâng lên khí chất. nguyên thần thanh quang cao cao mịt mờ như đến từ thiên ngoại chi trời một thân nhục thân quyền ý càng lạ i như trời liêu đất rộng phụ trở văn vật có thể d u n g v ạ n tượng vậy mà là cá nhân trong mây có người mới vừa rồi là h ắ n bổ vương gia ba mươi ngàn đại quân cầm đầu trái phải hai đại quan văn lúc ấy trong lòng một mảnh kinh hãi bọn họ vốn cho rằng là bầu trời tự nhiên sẽ đánh không nghĩ tới vậy mà là trong mây tránh một người người này nhìn lên mới chỉ là một thiếu niên niên kỷ so triệu vương điện hạ còn nhỏ lại một thân nhục thân huyết khí cùng nguyên thần thanh quang mỗi người đều mang siêu phàm thoát tục trần thế khó gặp khí độ thiếu niên này là ai đ ừ n g bảo là người đồng lứa ở giữa liền xem như đương thời võ lâm nổi danh đại tông sư pháp tướng cao thủ đều không có vị thiếu niên này dạng này khí độ chính là ngươi đánh cho ra ra ngươi lý huyền phách trong mắt điên cuồng lại càng thêm nồng đậm từ cái mũi phun ra khí giống như thao thiết thổ tức tiết hồi phun trào ở giữa có quần quận mà động gào thét thật tựa hồ một cái hung thú khiến nhân sinh sợ lục thanh bình thân hình lộ ra trước mặt chính là ba mươi ngàn đại quân còn có lý huyền phách vị này võ đạo trí cảnh lại không lộ e sợ người vật vô hại cười một tiếng đôi phía dưới như núi lửa dâng trào lý huyền phách nói nghe nói đường hoàng thân đệ lý huyền phách thành tựu an như sơn sau thứ hai tôn bắc đường trí cảnh biến thành nhân gian thần ma bất tài tại hạ muốn đến linh giáo một hai vừa rồi cái kia đạo lôi chỉ là cái chiến thiếp lục thanh bình giấu ở trong mây thật lâu quan sát cái này lý huyền phách nửa ngày phát hiện mặc dù luân hồi vũ trụ thiên địa tựa hồ vị này tại diêm phù mở ra tương tự hoa lý huyền phách cùng hắn kiếp trước nghe nói vị kia trong lịch sử lý nguyên bá hoàn toàn chính xác có một cái điểm giống nhau đó chính là trí lực tựa hồ không cao cho nên lục thanh bình trực tiếp ở trong mây xuất thủ không che giấu chút nào đến khiêu khích nguyên lai、like、là cái tiểu m a hải tử đứng cao như vậy tìm đường chết có lá gan xuống đất đi lên ra ra làm thiệt ngươi lý huyền phách con mắt đỏ thấm nhìn qua lục thanh bình há mồm thở dốc khí huyết tùy tiện như ma coi như thành t i ể u võ đạo trí cảnh như cũ vẫn là không thể bay nhiều nhất chỉ có thể tung càng hoặc mượn lực đến lên không như là diệp thái bạch cao thủ như vậy có thể vượt biển mà đi lại không thể đạp không mà đi nhưng võ đạo trí cảnh bàng bạc huyết khí quát một tiếng phía dưới bình thường có thể đem đa số pháp tướng cùng nguyên thần chấn thần hồn lay động rơi xuống nhưng lý huyền phách vừa rồi quát một tiếng phía dưới lại uống tán tầng mây lục thanh bình pháp tướng ở trên trời văn gió bất động ở trong đó có một nguyên nhân là hắn pháp tướng phẩm chất không đơn giản quan trọng hơn chính là lục thanh bình giờ phút này hiện lộ căn bản không phải c h â n thân mà là trăng trong nước bắn ra đến hình chiếu hắn bản tôn ngồi ngay ngắn ở không gian trong gương bên trong lục thanh bình đồng thời không có gấp xuất thủ trừ nam cực tiên ấn cùng biến ban ngày vì đem tiên thuật bên ngoài hắn đồng thời không có những lực lượng khác có thể đối với lý huyền phách sinh ra hiệu quả cho nên cũng liền không kịp tương phản hắn ngược lại muốn thử xem từ lý huyền phách xuất thủ trước chính diện tiếp nhận một lần võ đạo trí cảnh áp lực nhìn xem đến tột cùng có thể đem mình bước đến cái tình trạng gì lý huyền phách nhìn thấy lục thanh bình còn tại tường tận xem xét hắn không có xuống tới nhất thời c h ố mắt một nứt cho là ngươi không xuống ra ra ta liền thu thập không được ngươi cho r a r a lăn xuống đến giống to một tiếng không khí đều đang run rẩy lý huyền phách sau lưng ba mươi ngàn đại quân có hơn nghìn người phát ra rú thảm che l ô thai tựa như bên thai có một ngàn người đồng thời gõ một tiếng cái chiêng chấn động đến bọn họ quáng m ắ t hoa mắt màng nhĩ trực tiếp bị xé nứt chảy ra máu tới bạo đ ỗ n g nhiên trên mặt đất xuất hiện âm bạo vòng xoáy l à có một kiện đồ vật bị lấy cực nhanh tốc độ ném ra ngoài về phía sau đánh nổ không khí nhanh hơn vận tốc cấm thanh lý huyền phách trực tiếp đem hắn trong tay đại chủ y từ mặt đất hung hăng ném ra ngoài lục thanh bình ánh mắt co rụt lại trong tầm mắt một cái chủ y càng biến càng lớn vô biên khi thế hướng xuống mặt ép đi qua c ò n kia chủ y giống vài tòa núi lồng dạng hướng phía hắn đập tới nam cực tiên ấn ra thấy lý huyền phách đánh tới thiếu niên trong lòng nao g ngoe muốn động muốn nếm thử trí cảnh chi h uy như thiểm điện tế ra nam cực tiên ấn một chiếc đại ấn gào thét mà ra nhanh chóng biến lớn chính xác biến thành một ngọn núi xuất hiện trên mặt đất đại quân đỉnh đầu đông k i a sáng văng khắp nơi hai chuyện vật cực nhanh va chạm tiếng vang kinh thiên động địa giống như là khai thiên tích địa cái kia âm thanh lôi a lỗ lô thai của ta đại điệu bên trên đại quân bỗng nhiên phát ra kịch liệt kêu thảm tất cả đều b ị lấy lỗ thai hai kiện tiên thần khí va chạm bạo phát đi ra tiếng vang tựa như là có người tại dùng cái đục đục lỗ thai của bọn h ắ n ngay cả lục thanh bình đều cảm thấy đầu góc một ông lại một ý nghĩ chật lóe đ ồ n g nhiên trong lòng hắn nhảy một cái nam cực tiên ấn hóa thành núi lớn trực tiếp bị một chủ y đập bay ra ngoài thật mạnh mẽ ngay tại lục thanh bình tâm c h ấ n một chủ y này thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn trong tầm mắt xuất hiện cái thứ hai chủ y sau đó toàn thân tâm đều tại thăng lên hà khí cảm giác một đầu thái cổ hung thú đang mở ra huyết bùn đại khẩu hướng hắn tới gần hô kia là nhanh hơn kia chấp một đạo song khí như như thùng nước phẩm chất đầu nguồn là một cây đại chủ y đại chủ y bên trên đứng chính là lý huyền phách lộ ra nhẹ rằng cười nguyên lai h ắ n thứ nhất chủ y ném ra ngoài về sau liền nhanh chóng ném ra ngoài chủ y thứ hai thân thể nhảy một cái liền đứng tại cái thứ hai chủ y bên trên mượn nhờ bị ném ra tiên kim chủ y trực tiếp tới gần lục thanh bình b à n h khí lưu bị đánh nổ ra hiện chân không còn không cho ra ra chết lý huyền phách bắt lấy ném đi ra thứ nhất chủ y sắc mặt dữ tợn không giống người vô hạn hung uy cùng võ đạo trí cảnh áp bách đập vào mặt nhanh chóng liền đến lục thanh bình trước mặt、T. lục thanh bình trong lòng chấn kinh một chú y này bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mặt vây lại hắn để hắn tựa như trở thành một cái ngâm nước người bốn phương tám hướng đều không chỗ ngự lực bị cô lập tại một chú y này phía dưới một chú y này tốc độ cùng lực lượng quá mức khủng bố để lục thanh bình cảm giác mình giống như là một đứa bé tại đối mặt một cái cự nhân b à ảnh lục thanh bình trước tiên chưa kịp phản ứng hắn trăng trong nước hình chiếu liền bị nệ tán ngay sau đó một chú y phía dưới trăng trong nước hình chiếu hóa tán ngay sau đó không gian xuất hiện vết dạng lục thanh bình lúc đầu nhục thân trực tiếp không có hiểm hộ xuất hiện tại một chủ y này phía dưới thung thung trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt như là gấp trống đồng dạng trong tầm mắt một chủ y này cùng lý huyền phách giữ tợn huyết b u ồ n đại khẩu càng lúc càng lớn cái k i a một phần ngàn máy mắt lục thanh bình tâm linh lại vô cùng bình tĩnh hắn nhục thân động không có lợi dụng pháp tướng thuần túy chính là mình đại tông sư cấp nhục thân lấy đ ạ i tông sư cấp nhục thân quyền pháp đối diện đối mặt một chủ y này huyết khí bước lên dưới chân hắn lập tức xuất hiện một đầu kim quang đại đạo giống như gác ở giữa thiên địa một tòa kim tiểu có thể dung chúng sinh từ đây bưng đi hướng tệ nạn chạy theo đi l o ạ n hướng thái bình đây là chúng sinh nguyện cảnh chúng sinh không có không hướng tới thái bình người tại lý huyền phách võ đạo trí cảnh một chủ y muốn đem lục thanh bình nện thành thịt nát một k h ắ c hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều ngưng tụ thành một cái điểm từ vong uy hiếp giới hắn chủ động hướng về phía trước nên đón một chủ ý này lục thanh bình sinh mệnh nhảy lên tới cực kỳ nồng đ ậ m một khắc thuộc v ề mình sáng tạo một chiêu kia quyền pháp thương sinh c h i cầu tại thời khắc này ầm ầm đánh ra thiên địa kim tiểu phía trên huyết khí cùng quyền ý trùng trùng điệp điệp hướng về lý huyền phách đại chủ ý đón đỡ tới lý huyền phách chỉ là nhết miệng lộ ra b u ồ n máu ý cười vô cùng tàn nhẫn đại chủ ý c h ô qua chỉ ngăn cản một cái hô hấp giang giác thiên địa kim tiểu tựa hồ pha lê đúc thành phát ra giòn vang Tiếp xuống, một xuống, chương ủ y này bẻ gãy quyền nghiền nát mà qua, lục thanh bình quyền ý sụp đổ. Lý huyền phách ánh n mà bẻ phách h mắt qua, lục Lý sụp ý đổ. đỏ máu, c ba trăm linh bốn cho lý huyền phách l u đầu sức chán đại quân đỉnh đầu có c u ầ n bá ý chi phô thiên cái đ ị a tại lý huyền phách trên thân phảng phất có một loại xem người khác đều là con rồi mình độc làm người khí chất đem mình cùng người khác phân chia thành hai loại sinh mệnh cấp độ cùng t r ủ n g tộc đây là một loại cực kỳ cường đại tự tin mới có thể đem những người khác xem như con rồi con kiến có thể nhẹ nhõm chúc chết kinh khủng như vậy quyền ý cảnh giới cho thấy lý huyền phách căn bản là một cái khó mà chiến thắng người đồng dạng là võ đạo trí cảnh coi như tu luyện nhiều năm ăn như sơn cũng tuyệt đối không phải vừa đột phá trí cảnh lý huyền phách đối thủ c u n g cảnh ở giữa cũng khó khăn thấy đối thủ huống chi lục thanh bình chỉ là lấy đại tông sư nhục thân cùng quyền pháp đi va chạm nhưng lục thanh bình cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy đại tông sư c h i thân dây vào thắng lý huyền phách trí cảnh một chủ y hắn chỉ là nghĩ trải nghiệm tại tuyệt đối tử vong áp lực muốn để võ đạo của mình quyền pháp trực diện đương thời kinh khủng nhất áp lực nhìn xem có thể hay không tại tử sinh ở giữa thuế biến sinh sôi ra một vài thứ hắn là muốn lấy sinh tử của mình vì thẻ đánh bạc o g a nếu lấy lực, nhất đương để như mạnh cảnh muốn mình cùng thời trí một t chú i xem áp vô p áp cận cùng cảnh lực, vong mang tử trí tới m ố n lấy đ ư ợ có một thứ. vài Nếu c người rõ ràng lục thanh bình cái này một hơi ý nghĩ tuyệt đối cho rằng đây là một người điên tại đến gần vô hạn tử vong thời điểm một chủ y chém mắt thiếu niên nội tâm dâng lên lớn mê mang thời gian tựa hồ biến thành hỗn độn khái niệm không còn lưu động tựa hồ thời gian trôi qua thật lâu giống như hắn đã sớm đã bị nện thành một bãi thịt nát đại chú ý dưới hắn tựa hồ chết rồi tại loại này vô cùng tới gần tử vong mang tới tuyệt đối hỗn độn phía dưới lục thanh bình tâm linh cùng thần hồn bắt đầu vô hạn sinh động phảng phất suốt đời tinh khí thần đều tại thời khắc này thiêu đốt sinh động nồng đậm tới được đỉnh đỉnh núi ẩn ẩn điện t h i ệ m nhất nghiệm hắn bỗng nhiên chú ý tới lý huyền phách một c h ú ý này phía dưới khí lưu lưu động phương hướng t ử vong biên giới hắn nếu có minh ngộ tựa hồ có một loại đặc hữu quy tắc tại khí lưu phía trên cũng tại thời khắc này linh hồn của hắn chân chính nói nhói cái này đại biểu hắn nhất định phải có hành động đủ ngay tại đại chủ y cách hắn đầu lâu chỉ có một mét khoảng cách hắn nhắm mắt lại lại không nhắm mắt hắn thật liền bị đập chết ông làm thiếu niên nhắm mắt lại thời gian nước chạy huyền ảo lực lượng bắt đầu từ hai mắt ở giữa phúc tràn ra đi từng vòng từng vòng thời gian gợn sóng nhộn nhạo lên nháy mắt thiên địa yên tĩnh lý huyền phách cầm chủ y đánh tới hướng lục thanh bình thân ảnh bị dừng lại tại không trung võ đạo trí cảnh đại dương mênh n g ô n g huyết khí đều đình chỉ phun trào đại điệu phía trên ba mươi ngàn đại quân tất cả đều định trụ hô thiếu niên từ tử, tử vong ở giữa thoát thân nỗi lòng chấn định hết t h ể đều nằm trong dự liệu lý huyền phách liền xem như trí cảnh cũng không đánh tan được thời gian lực lượng giờ k h ắ c này hết t h ể đứng im liền phảng phất màn hình tivi đang tiến hành bên trong lục thanh bình trực tiếp xuất hiện tại tivi bên ngoài dùng điều khiển từ xa đẻ xuống tạm dừng khóa sau đó lại trở lại trong máy truyền hình Chứ hắn người khác cũng không thể hoạt động hắn nhanh hơn người khác mười cái hô hấp so ra mà nói hắn làm sự tình muốn mười cái hô hấp về sau người khác mới có thể đuổi kịp đồng bộ nhưng mà hắn dù định trụ trong khu vực này vạn vật thời gian mười hơi phản vệ lại như núi lở đất mòn m á n h liệt đánh tới Khủng! mạnh như vậy lục thanh bình đ ố n g nhiên trong mắt chạy xuống huyết lệ chán nổi gân xanh lên xem ra có chút k h i ế m người đối với võ đạo trí cảnh lý huyền phách thi triển biến ban ngày vì đêm thời gian tiên thuật so với nam cực tiên ấn thi triển thời điểm áp lực còn lớn hơn để hắn cảm giác đối với lý huyền phách tuyệt đối trộm không đi thời gian mười hơi thở mặc kệ bao nhiêu thời gian nhất định muốn lợi dụng mình lịch thiên tiên thuật thừa dịp hắn không động đậy thời điểm cho hắn đến một cái hung ác bản này chính là lục thanh bình đến mục đích đứng im hình tượng bên trong lục thanh bình vòng qua đại chủ y trực tiếp tế ra nam cực tiên ấn đôi ly huyền phách đập xuống hoành đại ấn kiên cố đứng hàng tiên khí liệt kê nếu là lúc khác lý huyền phách trong tay có đồng dạng thần khí đẳng cấp lôi thần tiên kim chủ y căn bản không sợ lúc này keng đại ấn trực tiếp nện ở lý huyền phách chán hắn không thể trốn tránh cùng phản kháng phốc phốc lý huyền phách đỉnh đầu võ đạo thần huyết vẩy ra lại là duy trì biểu tình dữ tợn không nhúc ních giống như là một pho tượng tiên khí cấp bậc một tấn đập xuống đầu của hắn lại cứng rắn cũng bị ưu đầu sức chán huyền ảo thời gian bên trong t ầ n g t ầ n g áp lực phản công tới lục thanh bình trong mắt lăng lệ trong mắt tơ máu bạo khởi đối với lý huyền phách thi triển tiên thuật lực lượng phản vệ q u á khủng bố thiếu niên nắm chặt thời gian nam cực tiên ấn liên tục c h â n dưới keng keng keng Ken. vài tiếng nện kim thiết đồng dạng tiếng vang khi thì cùng với huyết thủy phun tùng toe âm thanh giống như là đang đập mở một cái sắt lá quái vật keng lục thanh bình liên tiếp dùng tiên khí tại lý huyền phách trên đầu nện năm lần mỗi một cái đều là có thể đem nguyên thần chân nhân đập chết lực lượng kinh khủng lực lượng kinh khủng nện xuống đem lý huyền phách nện vào bên trong lòng đất liên tục rơi xuống đại ấn rơi vào lý huyền phách trên đầu đem hắn đầu trực tiếp đập huyết thủy xương cốt văng khắp nơi bay tán loạn xương sọ bị nện nước một khối nhỏ lúc này đi lục thanh bình đột nhiên khỏe mắt giật một cái hắn thu hồi muốn nện thứ sáu dưới tâm tư không chút do dự điều khiển đội quang bay vút lên trời rõ ràng còn có bốn hơi thở thời gian lục thanh bình lại không đi lại nện nện xong liền chạy một hơi thời gian lục thanh bình hóa vân quang biến mất tại lý huyền phách trong tầm mắt tại cái thứ bảy hô hấp thời gian khi thời gian nước chảy một lần nữa lưu động lý huyền phách lực lượng quá mức khủng bố tiên thuật lực lượng ở trên người hắn chỉ tiếp tục bảy cái hô hấp căn bản không có m ư ờ i cái hô hấp vê anh hết thể tiếng vang đều bạo phát ra đại điệu bên trên một cái vực sâu hố to bên trong lý huyền phách hai con ngươi bên trong đầu tiên là một mảnh mê mang sau đó đầu nước như là bom nổ kịch liệt đau nhức từ c h á n chuyển đến hắn thất khiếu đều chảy ra màu đến cực kỳ đáng sợ lại một k h ắ c toàn thân không có một chỗ không kịch liệt đau nhức ánh mắt hắn sung huyết liền muốn từ trong hố lớn leo ra kết quả vừa mới điều động huyết khí toàn bộ thân thể quả thực giống như là muốn bị phanh thây đồng dạng Giống. đau chết ra da ta giống đầu của ta đầu của ta a h ề n dùng đầu nệ đất đều làm dịu không được đau đớn vâng mặt đất dung chuyển phát sinh địa chấn lý huyền phách trên mặt đất càng không ngừng lan lộn sống không bằng chết đầu của ta đau quá a đại đ ị a bên trên ba mươi ngàn đại quân cùng trái phải quan văn đều do sợ thậm chí bọn họ tất cả đều giống như nằm mơ nhìn xem một màn này đây là phát sinh cái gì rồi không phải mới vừa vương ra mượn đại chủ y bay vút lên trời liền muốn đem cái kia không biết tên thiếu niên một chủ y đập chết sao đây chính là bọn họ một giây trước trong đầu hình tượng kết quả làm sao một giây sau đại điệu bên trên liền thêm ra một cái hố sâu lý huyền phách chán bị mở bầu trên đầu máu thịt bé bét xương sọ đều thiếu một khối cũng chỉ có võ đạo trí cảnh thần ma nhục thân đến một bước này mới không chết đổi lại là bất luận kẻ nào liền xem như nguyên thần cao thủ cũng đều sớm chết không còn một mảnh vương gia vương gia ngươi làm sao vậy đến tột cùng làm sao trái phải quan văn sắc mặt trắng bệnh không huyết sắc đều tranh thủ thời gian thuốc ngựa đi qua kết quả lý huyền phách toàn thân đều đau phát run căn bản đã không có nhân tính chỉ là phát ra để ra đầu run lên gầm rú ta đau a đầu ta đau quá hắn mơ hồ trong tầm mắt chỉ nhìn thấy hai cái bóng đen bay tới hét lớn một tiếng trực tiếp dội ra hai tay tưởng r ằ n g lục thanh bình ba vương trái phải hai đại quan văn vừa mắt đã nhìn thấy hai cánh tay Giống ngọn gào hai núi, hai như là lớn mạnh hai ngọn núi, sợ hai gào thét là sợ k ê u quả to, kết quả mới p huyền n liền thành nát. ra trực Ca, một tiếp thịt chữ, h đập bị u phách đầu đau quá lý huyền phách mang theo tiếng khóc rất là đáng thương ngửa mặt lên trời gào thét người ở đâu người ở đâu cho ra ra ra ba hắn giống giận gào thét vọt thẳng tiến ba mươi ngàn trong đại quân muốn tìm ra đem hắn đầu đập nát lục thanh bình lúc này lý huyền phách hoàn toàn đã lục thân không nhận chỉ biết là đau đầu còn có tìm đánh nước đầu hắn người vương gia a ngươi đừng tới đây cứu mạng vương gia ma quỷ không được qua đây p h ú c p h ú c p h ú c huyết vụ nổ tung một mảng lớn tại lý huyền phách đem trái phải quan văn trụp chết về sau hắn liền vọt vào ba mươi ngàn đại quân hổ gặp b ầ y dê ba mươi ngàn người tất cả đều sợ h ã i giống to p h ú c p h ú c tất cả đều là huyết thi lý huyền phách đau đầu như nước toàn thân cao thấp không có một chỗ không t h ư ờ n g Đã giết đỏ giết chương ả mắt, c ỉ có giết g n ờ i mới tới có thể h gây tới hắn. Lục thân không nhận h ba trăm linh năm quy tắc trong tầng mây một đạo thiếu niên thân ảnh tại đạp không mà đi hắn một thân khí tức dung chuyển còn không có tử vừa rồi trận đại chiến kia bên trong bình phục lại nói là đại chiến kỳ thật vừa rồi hết thảy đều là tại trước mắt thọ lên quên cắt tóc sinh thời gian không lâu từ lục thanh bình tại tầng mây bên trong lộ diện lại đến lý huyền phách hai chủ y tuần tự đập tới hắn tại hắn trên tay nếm thử trí cảnh khủng bố tử vong uy hiếp về sau liền không chút do dự mở ra thời gian tiên thuật tàn nhẫn tại hắn trên đầu nệ năm tiên ấn cho vị này võ đạo trí cảnh kiếp trước xa trường mánh vô địch đầu mở bầu tương đương hắn là chuyên môn đi chạy thật xa tìm tới lý huyền phách cho hắn trên c h á n đập năm cục gạch đập liền chạy đây chính là lục thanh bình nghe nói lý huyền phách muốn gia nhập chiến trường tiền tuyến về sau chuyên môn đến nửa đường tìm hắn chuyện cần làm hắn có thời gian tiên thuật tự nghĩ có thể tại tiên nhân phía dưới bất luận cái gì nguyên thần cao thủ trước mặt đều có thể bảo mệnh chí ít có thời gian mười hơi thở để hắn thỏa thích bỏ chạy như lại tăng thêm bồng lai tam tử theo sư môn bên trong không xa vạn giảm tới trước dâng lên bồng lai tam đại tiên khí một trong nam cực tiên ấn hắn đã có có thể tại mười hơi thời gian bên trong uy hiếp nguyên thần chân nhân thực lực thi triển thời gian tiên thuật dừng lại người khác thời gian sau đó dùng nam cực tiên ấn đập tới trong thiên hạ có mấy cái nguyên thần cao thủ có thể lông tóc không hao tổn chịu như thế một cái sợ là không có mấy cái có này lực lượng dưới hắn đương nhiên phải đi tìm kiếm cái này lý huyền p h á c h coi như trong lòng biết võ đạo trí cảnh l ụ c thân đã là thần ma tầng cấp có lẽ cái này tiên ấn có thể đập chết rất nhiều nguyên thần nhưng chưa hẳn liền có thể đập chết võ đạo trí cảnh vẫn muốn đi nện hắn mấy lần theo lục thanh bình coi như võ đạo trí cảnh l ụ c thân mạnh hơn dùng nam cực tiên ấn giết không chết hắn chí ít cũng có thể đánh hắn cái đầu phá máu chảy để lại cho hắn không nhỏ thương thế cái này đem có thể cho lục khởi đến lúc đó đại chiến hai đại trí cảnh thời điểm sáng tạo ra một cái nhược điểm lại không tốt cũng có thể suy yếu lý huyền phách trong ngắn hạn chiến lược giúp lục khởi chia sẻ một chút áp lực sự thật chứng minh thế tử cái này một độc thân thẳng vào bắc đường một châu nửa đường cản đường lý huyền phách lợi dụng tự thân lợi hại nhất mấy tầng sát thuật đạt tới hiệu quả cái kia năm ân phía dưới cho lý huyền phách tạo thành thương thế tuyệt đối không nhỏ lục thanh bình không biết hắn gái kia năm ấn tạo thành hiệu quả so dự tính còn lớn hơn lý huyền phách bị nện xương sọ thiếu một khối đầu rơi máu chảy toàn thân cơn đau như nức đau đều điên dại không lý trí tại hắn sau khi đi trực tiếp cầm đại chú ý tại mình trong binh doanh đại sát tứ phương đem mình ba mươi ngàn đại quân đều nện thành thịt muối vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn người trốn mà bị tiên ấn đập trúng đầu thương thế thời gian ngắn ngủi bên trong tuyệt đối biết bao lại lưu lại trọng thương để lý huyền phách mỗi một điều động huyết khí Đều sẽ đau đầu sẽ nếu h nghiêm trọng di chứng.、Mà、chính hắn h ư nước, trọng lần này c là Mà rất di đại i n lý h y ề n cũng phách thu hoạch, cũng là quá lúc ớ n niên như cái người điên, không nhìn sinh khoảng gần nghiệm đống cảnh Thiếu tử, trực tiếp khoảng cách gần thể cách chốc h cái c đạo kém bị võ trí t giết h thủ đoạn bảo mệnh, lại tại khi đó ý nghĩ hao huyền ế Nếu t tại một cảm giác. có cực cái lúc bảo môn mạng. ràng lại Rõ là đoạn đó ý ấy xuất hiện một điểm ngoài ý m u ố n lục thanh bình căn bản liền thi triển thời gian tiên thuật thời gian đều không có thật sẽ chết hắn vừa rồi thật có có thể sẽ chết ở nơi đó không ra bất luận cái gì cho đùa cũng chính bởi vì loại này không giả dối điên cuồng đối mặt tử vong để lục thanh bình tại trí cảnh thần uy cùng tử vong biên giới quả nhiên có thu hoạch đó là một loại kỳ dị minh ngộ cùng nó nói là một khắc này đ ố n g nhiên đốn ngộ không bằng nói là lục thanh bình từ tu hành đến nay được rất nhiều võ đạo trí cao bảo kinh về sau tại cái kia tử vong một k h ắ c toàn thân tinh khí thần cao độ vận chuyển mỗi một cái ý niệm đều điên cuồng run dày đang tỏa ra mình hoạt tính rốt cục Tại mình học phong phú nhiều môn võ học bên trong kết nhiều mình môn phong bên ngay học phú học hợp lúc võ đây là hắn muốn dung luyện bách kinh lấy bách ra chi trường sáng chế đạo thuộc về mình pháp võ pháp lý luận chiêu thức một cái vững chắc cơ sở lục thanh bình nhắm mắt hồi ức cái kia một cái chớp mắt c h ạ y xuôi mà đa nghi ruộng cái kia một sởi kỳ dị minh ngộ c ố lực lượng kia hoặc là nói là quy tắc cùng thiên địa ở giữa khí lưu có quan hệ chuẩn xác đến nói là cùng thiên địa ở giữa vận chuyển quy luật có quan hệ quy tắc cũng liền tại lục thanh bình hồi ức vừa rồi cái kia cố thể ngộ thời điểm hắn kinh ngạc phát hiện mình đã từng đạt được liên quan tới nho môn dưỡng khí chi pháp đột nhiên từ mình vận chuyển vây quanh cái kia tia minh ngộ tại dưỡng thành một thanh thuộc về h à n khí quy tắc nho môn đạo lý lục thanh bình ánh mắt sáng rõ chẳng lẽ nói ta vừa rồi rốt cuộc sở đến nho môn tu hành cánh cửa thế gian ba con đường tu hành võ giả thể phách điểm xuất phát thấp nhất người người đều có thể tu luyện thứ hai là thần hồn nguyên thần muốn từ thể phách đánh vững chắc mới có thể chuyển thần hồn điểm xuất phát cao nhất chính là nho môn cùng kiếm tu dưỡng khí pháp tinh khí thần tam bảo khí là huyền diệu nhất đồ vật khí là lý là giữa thiên địa đạo lý là vạn vật tự nhiên tuân theo vận chuyển quy tắc là một loại tâm linh đối với thiên địa nhận biết nó không phải thần hồn cùng huyết tinh loại người này bẩm sinh mà là cần phải đi hậu thiên lấy tâm xem xét sau đó tổng kết ra quy tắc thí dụ như xét đánh tia chớp cây cối nở hoa k ế t trái nhân tính thiện ác phát triển thế gian này vạn vật phía sau đều có một bộ vũ trụ quy tắc đi trèo c h ố n g nó đến vận chuyển nho môn tu chính là mình đối với thiên địa nhận biết là truy nguyên gây nên biết ý tứ là tìm hiểu và kiểm tra sự vật nguyên lý từ đó thu hoạch được tri thức coi là mình nhận biết càng gần sát vũ trụ quy tắc vận chuyển chân tướng tu ngụm tia tâm khí đạo lý liền càng cường đại tu hành đến đằng sau mỗi tiếng nói cử động đều hợp thiên địa quy củ nhất cử nhất động đều có thể kéo theo giữa thiên địa lực lượng đây là bởi vì những người đọc sách này đã minh bạch thiên địa vận chuyển quy tắc đến đại thành về sau sáng tỏ quy tắc liền có thể lấy mình nhận biết vì thiên địa một lần nữa chế định quy củ đã phu t ử cảnh giới mà lục thanh bình vừa rồi tại đại chiến bên trong liền cảm nhận được cái kia một sợi quy tắc lực lượng lục thanh bình thể ngộ lấy nho môn dưỡng khí pháp ở trong cơ thể mình lấy cái kia sợi minh ngộ dưỡng thành một k i a đạo lý tâm khí giữa thiên địa khí lưu vận động quy tắc tựa hồ là gió nhưng lại càng thêm sâu xa bất kể nói thế nào trong mắt của hắn vui sướng là nồng đậm lần này b ư ớ c lên tử vong nguy hiểm thu hoạch đồ vật là cực lớn rốt cục đi vào nho môn tu hành cánh cửa tinh khí thần tam bảo tất cả đều bắt đầu tu hành vân quang bên trong lục thanh bình sắp trở lại thành mặt trâu tâm hán niệm c h ấ p động cơ duyên x ả o hợp tìm đ ò i đến một tia khí lý bản nguyên có lẽ phật duyên hòa thượng nói phương tây kim cảnh tam giáo c h ấ n áp tây hoàng nơi cần phải đi nhìn một chút nhìn xem có cơ hội hay không lĩnh ngộ ra nho môn chân chính liên quan tới khí lý một đạo c h ấ n giáo bí thuật thiên đế thể mặc dù thông qua tính toán để l nếu như Phách h trọng ờ n g không là l có hắn cho lý huyền phách gõ im lìm gạch lần này lý huyền phách trạng thái viên man đến tiền tuyến trên chiến trường chỉ sợ chỉ một mình hắn liền có thể đem lục khởi thần quỷ dụng binh, kéo thế, đại tiêu. đều thần dụng có cả cho thể thế, thế, tất cả đều cho trẻ đem kéo quỷ ưu võ đạo trí cảnh chính là có thể chống đỡ mười mấy vạn quân đội không nói đạo lý cấp chiến lược tồn tại hắn nhất định phải đem mình thực lực nghĩ biện pháp lại để t h ă n g một cảnh mới có thể tại hai nước đại chiến bên trong đưa đến tính quyết định tác dụng phương tây kim cảnh đá mài đao vương mẫu nước mắt thiếu niên chuyển động tâm tư còn tốt phật duyên muốn tiến vào phương tây kim cảnh nhất định phải trên người mình khối kia đá mài đao biến thành vương mẫu nước mắt không có vật này phật duyên một người muốn đi cũng đi không được hắn nhất định phải đạt được mình đáp ứng trước đó nói sau ba ngày cho hắn hồi phục cái này đã qua hơn phân nửa tháng trong lúc đó hòa thượng kia cũng co tới tìm lục thanh bình có chiến sự mang theo cùng tu hành bế quan đều không gặp hắn lần này trở về có thể cho hắn một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn chương ba trăm linh sáu vạn dặm cùng xa tại nam bắc biên cảnh trên chiến tuyến bắc cảnh sáu châu nơi chiến tranh như là một chương cực lớn máu cối xe. đem hai nước gần một triệu binh tướng đều bao phủ tại trong đó đại chiến bắt đầu không biết có bao nhiêu tướng sĩ bị trương này cực lớn chiến tranh cối say q u ấ y thành huyết nhục mạnh vụn vứt s ắ t thanh sơn máu vẩy đất vàng loạn thế chi loạn để bao nhiêu gia đình thê ly tử tán bao nhiêu bách tính ly biệt quê hương kinh lịch ba lần chiến lược thất bại về sau viên thắng tượng bị liên tục thất bại đánh gây eo khí cấp công tâm phía dưới cho dù là đại t ô n g sư c h i thân cũng tâm bệnh thân trên trạng thái khí vẻ vải ôm bệnh tài sản lục khởi mặc dù chỉ có hơn ba trăm ngàn binh mã trấn bắc quân lại vốn là bách chiến chi sư liên tiếp mấy trận thắng trận lớn đối với quân tâm chi tứ h kích lên cao đến vô cùng nồng đậm tự tin từ mạch châu về sau bắt đầu từ thành nội xuất binh khởi xướng tổng tiến công chiếm trước đã từng mất đất đại chiến lấy hai nước biên cảnh mười mấy châu vì trận địa kéo ra chiến tuyến liên tục mấy lần đại bại sau đường binh quân tâm tăng giã lại gặp chủ xoáy có việc gì cho dù có lao xoáy thạch tĩnh tọa trấn an như sơn bực này võ thần cũng là khó vãn hồi liên tục bại lui s u thế trong doanh trường an như sơn mặt trầm như vực sâu cụt một tay nắm đấm chui trăm c h ú địa phảng phất có thể đem cái này t r ư ớ n g bên trong không khí đều bốc nổ có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này huyền phách huyền phách thế mà bị người đánh lén còn bị đả thương thái châu hướng thanh châu phương hướng ba mươi ngàn đại quân bị lý huyền phách phát cuồng đập chết trở thành núi thây huyết hải sự t ì n h trung quy là chuyến khắp đại đường thiên hạ ngay cả trường an đường hoàng đều bị kinh động sắc mặt tức giận đến trắng bệnh tự nhiên sẽ không giấu g i ế m được tiền tuyến bên trên vốn là đối với lý huyền phách hết sức quan tâm an như sơn đại đường cảnh nội phương bắc bách tính đã hoàn toàn đem vị này triệu vương xem như điên dại đồng dạng không phải người nếu không làm sao có thể tàn nhẫn điên cuồng đến loại trình độ kia có thể đem dưới tay mình ba mươi ngàn đại quân đều đ ổ sát hầu như không còn đây là dạng gì nhân tài có thể làm được ra sự tình có thể làm ra đến đều không phải người đây là đại đường dân gian các loại thế lực đối với chuyện này nhao nhao đánh giá đều cho rằng thành cung hoàng thất ra một cái ma đầu mà an như sơn cùng đường hoàng tức giận toàn thân run rẩy nội tâm co giật lại là đem lý huyền phách biến thành cái dạng này kẻ cầm đầu t ừ lý huyền phách đại c h ủ y bên trên may mắn chạy trốn mấy ngàn nhân khẩu ở bên trong lấy được tin tức chính là một cái trong mây thiếu niên cản đường đại quân đầu tiên là dùng xét đánh lý huyền phách sau đó triệu vương ra liền thượng thiên đi đánh h ắ n kết quả ngược lại triệu vương g i a bị đánh vào bên trong lòng đất xương sọ máu chảy như tuôn mặt mũi tràn đầy đều là máu phát ra khiến lòng run sợ gào lên đau đớn sau đó bắt đầu tìm người giết đỏ cả mắt bắt đầu giết người một nhà may mắn còn sống suốt cái kia mấy ngàn người đều cơ hồ trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề giống như ngày hôm đó rơi vào trong địa ngục trông thấy nhân thế bên trên tồn tại khủng bố nhất cùng sự tình một người đem ba mươi ngàn người đập thành bù máu kia là cỡ nào khổng lồ núi thây huyết hải tạo thành dạng này lý huyền phách như thế nào không phải người võ đạo trí cảnh có thể đem võ đạo trí cảnh huyền phách đầu lâu đập ra làm hắn mất trí điên dại an như sơn lòng đang run rẩy thiếu niên này đến tột cùng là ai đây mới là hắn cùng đường h o à n g vì đó rung động địa phương trong thiên hạ vậy mà còn có thể có một vị thiếu niên so huyền phách còn lợi hại hơn tuyệt không có khả năng này lý huyền phách tuyệt đối là người đồng lứa chính là toàn bộ thiên hạ ở giữa lớn nhất võ đạo thiên tư trời sinh thần nhân không có bất kỳ cái gì người đồng lứa có thể cùng hắn tương đối cái kia có lẽ là cái gì lao quái vật tận tàng hô hô an như sơn tại trong lều vải thở ra khí như là sấm gió k h u ấ y động rất l à gấp rút cho thấy tâm tình của hắn cực không bình tĩnh lý huyền phách đầu bị thương nặng căn cứ đằng sau tìm tới lý huyền phách đại nội hoàng thân nói cái kia kinh khủng thương thế đổi lại bất luận một vị nào nguyên thần chân nhân đều hẳn phải chết không nghi ngờ huyền phách có thể không chết nhờ có hắn võ đạo trí cảnh thể phách Tính mệnh dù không có việc gì nhưng lưu lại nghiêm trọng thai hoàng ẩm đầu là người trọng yếu nhất bộ vị bị đánh bể đầu xương đỉnh đầu trực tiếp chấn động tùy não sao mà kinh khủng nội thương lý huyền phách nếu muốn ở loại thương thế này hạ lên chiến trường một khi động huyết khí trực tiếp liền sẽ kích thích đầu vóc của hắn nội thương để hắn đầu vóc hôn loạn tương bừng lại một lần nữa lục thân không nhận hy vọng ưu đàm tiên nhân mau chóng đem huyền phách thương thế trị liệu tốt không phải an như sơn đi ra hết nợ bên ngoài nhìn xem đang rút lui bên trong đại quân một mặt ưu tư hô hấp ở giữa tất cả đều là cô đơn duy nhất coi như là ùy vào nghĩ dựa vào có thể nghịch chuyển chiến của h u y ề n phách tại đầu thương thế tốt lên trước đó là không có cách nào lại đến chiến trường bọn họ nhất định phải chiến lược tính né tránh lục khởi thế công tại an như sơn hậu phương lớn mạch châu bên trong trở lại phủ nha bên trong lục thanh bình rất nhanh cũng nhận lý h u y ề n phách thụ thương sau đến tiếp sau ảnh hưởng rõ ràng bắc đường đang liên tục bại lui nam thủy rất nhiều mất đất cũng đang chậm rãi cầm lại trong lòng hắn hơi yên tâm chí ít chuyến này không giả vì chính mình tranh thủ một chút thời gian để cho mình có thể yên tâm đi phương tây kim cảnh một chuyến t r ạ n g vạn tối mạch châu phủ n h à bên trong bồn hoa dưới ánh trăng có tươi mát gió đêm quét thiếu niên áo trắng tay áo sợi tóc màu đen cùng thật mỏng trường cùng một ỏ n trường cùng g sam m chỗ hướng về sau bay lên cho người ta một loại t r ọ c thế giai công tử hương vị thiếu niên chắp tay vọng nguyện dưới ánh trăng một cái áo vải hòa thượng đạp nguyệt mà đến lại là trên mặt một mảnh sầu khổ hắn đã bị vị này thế tử ra leo cây hơn mười ngày để đại sư các loại nhiều ngày như vậy thực tế là không có ý tứ bất đắc di tại hạ quân vụ mang theo còn mời đại sư thông cảm lục thanh bình đứng thẳng trong hoa viên đứng chắc tay sắc mặt tự nhiên mà cười phật duyên hòa thượng rơi vào vườn hoa bên trong lúc này mới quan sát tỉ mỉ lục thanh bình chân diện ngụ từ khi thiên đao cốc ngày đó cách biệt qua về sau mạch châu bị đao minh chiếm cứ liền khôi Lý khôi Thiên truyền Thông chân thực thân thực ra đao phật n Nghe được mình cùng chi giao chi được h thời cùng ôn thiên mệnh chết đều nhận định không thể nào là lục Thanh Bình, hết lần này tới lần khác thật là Lý Thông Thiên. Thế tử điện hạ, thật sự là đương thời một kỳ. như thế tu hành tốc độ, nếu nói không phải một vị nào đó thần thánh thế, tiểu tăng như thế không Phật ủ đồng đều điện đương độ, đó cùng ôn nào lần này lần nếu nói nào truyền tăng nào cũng không tin. tới tử một tu tốc một tiểu Lục vị kỳ, là là là Lý sự duyên sắc mặt cảm khái hắn lần thứ nhất cùng lục thanh bình gặp mặt hay là mấy tháng trước câu nao g mỏng đá lần kia thiếu niên mặc dù có thể bại ôn thiên mệnh lại nhiều lắm là cũng chính là đại tông sư cấp chiến lược kết quả mới mấy, mấy tháng đi qua vậy mà vượt qua như thế lớn trên lệnh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền muốn thành tựu nguyên thần đồng thời còn có được đạo tổ pháp tướng phổ thế chi lớn có thể có dạng này thiên tư cùng tu hành tốc độ h ắ n coi là thật cũng chỉ gặp qua vị này thế tử lục thanh bình nghe được phật duyên lại một lần thâm ý lời nói sắc mặt lại bình tĩnh mặc dù đạo tổ thông thiên pháp tướng để trong lòng của h ắ n không nỡ nhưng đạo tâm của h ắ n là thuộc về h ắ n mình cho dù hắn thật có thể là cái gì đại năng truyền thế trên thân có người khác gáp đặt cho mình số mệnh loại này số mệnh không thể kháng cự có thể thay đổi mình hết thảy thậm chí sinh tử nhưng hắn nhất định thay đổi không được mình nhất định phải đi mình đại đạo quyết tâm hắn tuyệt đối không phải là cái gì người phụ thuộc cũng chỉ là chính hắn hô hô hấp ở giữa phật duyên ẩn ẩn từ thiếu niên trên thân phát giác được một tia thứ gì nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có phát giác được không biết tối nay thế tử mời tiểu tăng phải chăng phật duyên mở miệng hỏi nội tâm của hắn đã ẩn ẩn có phát giác nhiều ngày như vậy chờ đợi có lẽ đ ê m lục thanh bình gật đầu nói đêm nay xuất phát như thế nào đêm nay phật duyên kinh ngạc nói thế nào đại sư còn có chuyện gì không có xử lý xong sao, sao lục thanh bình nhìn xem hắn sau đó nói nếu có vậy tại hạ đi đầu một ngày lại tại phương tây kim cảnh các loại đại sư đi lục thanh bình nói phật duyên lập tức lắc đầu cười nói chỉ là không nghĩ tới thế tử điện hạ như thế gọn gàng mà linh hoạt đêm nay liền đêm nay đối với chúng ta đã thành pháp tướng người đến nói ban ngày xuất phát cùng ban đêm xuất phát hoàn toàn chính xác không hề khác gì nhau bởi vì đều là đi ở trên trời cái kia mời đại sư dẫn đường đi lục thanh bình nhìn xem phật d u y ê n nói sau đó từ tiểu viện tung trời mà ra một vệ kim quang cùng thanh quang hướng phương tây nơi cực xa mà đi cùng lúc đó tại mạch châu tòa nào đó đạo quán bên trong một cái tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân một mặt lu buồn nhìn lên trời bên cạnh trăng trọn nhìn xem trong tay khối kia ngọc giản đã mấy chục ngày không có h ỏ a thượng kia tin tức ôn mẫu đã ngộ thái thượng đạo tổ pháp tướng hình thức ban đầu cho dù không đi tây hoàng nơi phong ấn liền không bằng các ngươi sao cái gì tam giáo đồng lưu tam giáo bí thuật ôn mẫu ngày sau để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là duy đạo độc tôn dưới ánh trăng chờ đợi mấy ngày ôn thiên mệnh sắc mặt tâm trầm giống như là cái bị ném bỏ nữ tử sau đó hắn bị tức giận hừ lạnh một tiếng mang theo một mặt ưu ám lại không đi chờ đợi hướng đan hà thánh địa trở về một bên khác thiếu niên cùng hòa thượng hai người tung vân quang mà đi xuyên qua mạch t h ả hai châu bước vào diêm p h ủ phía tây vạn dặm cắt vàng nơi nghe đồn nơi này chính là thiên địa tứ cực một trong lúc trước bị thần thánh cùng yêu ma đánh nước đại lục vết đức trong đó một bên thiên địa tứ cực vốn là hiểm ác không có người ở nơi thí dụ như nam cương phía dưới thu thần cùng đông đảo yêu ma phương tây vạn dặm c u ầ n g xa so phương nam bách vạn quần sơn nguy hiểm chỉ cao hơn chứ không thấp hơn chương ba trăm linh bảy phương tây sương mù dày đặc trời xanh mây trắng mặt trời gay gắt một tòa cơ hồ bị máu nhuộm đỏ s ơ n môn huyết dịch mùi tanh cơ hồ biến thành thực chất để không khí đều trở nên sền sệt phốc lăng lệ phá thể mà qua âm thanh lại nương theo lấy mấy đạo ẩm ẩm chầm đ ủ c sưu từng đạo dây leo màu xanh lá bụi gai đánh xuyên không khí còn có các loại cực lớn gỗ trọn từ bốn phương tám hướng nện xuống nhìn những thứ này đầu gỗ phẩm chất liền xem như bách luyện tinh cưng cũng không sánh bằng chúng cưng rán ẩm phốc liên tục không ngừng màu máu sinh vật bị dây leo đâm cùng gỗ tròn đâm xuyên nện thành thịt nát những thứ này đầu gỗ quá bạo lực coi như bất luận một vị nào tông sư cũng không có thể chỉ bằng nhục thân ngăn trở lực lượng của bọn chúng muốn bị xuyên thủng nện dẹp hô hô một cái diện mạo như trăng sáng khí chất như ưu lan nữ tử chính t h ở phi phò không ngừng mà d ấ m lên không c h u n g đầu gỗ tránh né l ấ y phía dưới như châu chấu thi hải huyết ảnh nàng ở trong rừng phi nước đại tránh né lấy những thứ này đ ể m ã i không hết thân ảnh màu đỏ ngỏm tại nàng áo trắng phía trên có từng điểm từng điểm vết máu màu đỏ tựa hồ hoa mai tràn đầy thế diễm nhất là phần eo của nàng một cái đáng sợ vết thương cơ hồ là từ hông bên trên xuyên thủng mà qua xem ra là những cái kia huyết ảnh huyết chảo có ai từ trong đó xuyên thủng một cái những thứ này huyết ảnh một cái lực lượng tu vi cũng không mạnh kinh khủng là chúng cơ hồ g i ế t không chết g i ế t không hết mạnh hàn thiền miệng lớn thở ánh mắt tất cả đều là mỏi mệnh nhìn xem trong tay viên kia ấn phủ từ lần trước lấy giá trên trời hối đoái định không thần phù về sau liền đạt được trong đó thần thông phương pháp nhất định ở không gian nghe đồn đến từ một vị nào đó yêu tộc đại thánh ra luân hồi về sau nàng lại từ nhiệm vụ lần trước sự kiện bên trong đạt được công đức bên trong chuyên môn hối đoái lợi cho nàng nắm giữ môn thần thông này phụ trợ linh hoạt kỳ h ảo đá cuối cùng lĩnh ngộ được một chút nhập môn năng lực lấy nàng bây giờ tông sư năng lực nhiều lắm là chỉ có thể thi triển một lần lần trước hương sơn song bích sự kiện sau công đức đều bị biến hiện vì tu vi tăng thêm nàng vốn là am hiệu luyện đan lại có kính hiến thần thông cổ đan phương về thánh địa công lao các loại đan dược linh thảo đối nàng cung ứng vô hạn lấy thánh địa chuyển thừa thái thượng đan kinh phương pháp tăng thêm trong luân hồi hối đoái một môn nhân nguyên đại đan pháp rất dễ dàng liền đem những thứ này có cây nguyên tinh luyện nhập nhân thể đi qua luật lữ điều dương thêm nước rút lửa các loại bí pháp tu luyện dưới nàng nguyên bản tu hành tiến cảnh cơ hồ không thể so lục thanh bình chậm bao nhiêu dù sao lần trước lục thanh bình công đức toàn bộ đều dùng để hối đoái một môn kim tiên thuật về sau chính là dựa vào c ấ p mới nguyên thần thứ hai pháp môn này tăng trưởng thực lực c h u y ể n thừa mạnh hàn thiền nghĩ đến thiếu niên kia khoe miệng dẫn ra một vòng đ ắ g chát hôm nay là ngày cuối cùng ta cũng không biết còn bao lâu một lần cuối cùng thần thông thi triển đi ra nếu là còn không kết thúc ta liền gặp lại không đến ngươi vâng như thủy chiêu huyết ảnh một lần nữa nhào tới mạnh hàn thiền cũng chân khí không kế không cách nào thời gian d à i tung tại thần thông linh m ộ t phía trên nàng s ắ c mặt tái nhợt bên trên duy trì cuối cùng một phần chấn định tại hô hô hạ lạc đem rơi vào cái kia huyết thi biển người bên trong thời điểm thì thao niệm chú cảm giác được toàn thân tinh khí thần đều tại bị dành thời gian cuối cùng một tiếng sắc nhất thời phạm vi vì đó ngưng kết huyết ảnh nhóm như dã thu tiếng gào thét đ ô n g nhiên yên tĩnh xuống dưới rất là đột ngột mạnh hàn thiền toàn thân đều bị rút sạch cảm giác cấp ắ n một cái đầu lưới, đầu h bốn cá nhân sự kiện huyết thần dư n g h i ệ t hoàn thành bối cảnh công bố năm mươi năm trước viễn cổ huyết thần t à n hồn khôi phục phân liệt số hồn n ư u đồ tái sinh chủ hồn sau trung nam phúc địa chân nhân kinh ngộ một số năm sau huyết thần lại cử động trung nam tôn hy t h i ể m tiên nhân vì chấn áp huyết thần chủ hồn từ đây trường kỳ tọa c h ấ n trung nam hiếm thấy giang hồ cố sự bối cảnh công bố kết thúc phải trang lập tức trở về